theo thường lệ đi trước thôn trấn tại phương tẩu bữa sáng điếm mua bánh bao sữa đậu nành về đến nhà hô tiểu nha đầu rời giường tại bảo nhi mặc quần áo rửa mặt thời điểm tả nghị mang hai cái trứng tươi đợi nàng hạ xuống một chỗ ăn điểm tâm ba ba chúng ta thật không đi võ đạo còn sao ăn xong bữa sáng nghe tả nghị bảo hôm nay ở nhà nghỉ ngơi bảo nhi đều có chút không dám tin tưởng đương nhiên là thực tả nghị cười sờ sờ nàng đầu nói ngươi muốn đi nơi nào chơi sao ba ba dẫn ngươi đi ừ tiểu nha đầu ngẩng đầu mình tư khổ tưởng suy nghĩ hồi lâu nói ta muốn trong nhà nhảy dây tinh thần hứng thú trả lại không có qua đó t a n g h ĩ đương nhiên không có có gì n g h ĩ vậy nhảy dây vì vậy bảo nhi chính mình chạy tới lấy ra hai bao đồ ăn vặt sau đó tại tham ăn thái dưới sự trợ giúp leo lên bàn đu dây sâu ghế dựa nàng ôm thái khắc ăn đồ ăn vặt thư thư phục phục địa tựa ở sâu ghế dựa thượng thính ra ra sinh động như thật nói lấy cổ tích c ử linh vu noa cổ ở phía sau nhẹ nhàng má thúc đẩy bàn đu dây thật sự là đừng đề cập có nhiều mãn nguyện tà nghị lấy ra một chương r ử a vào ghế r ử a bày ở bên cạnh cho mình tới pha một bình đại hồng bào chậm r ã i nhấm nháp nhìn xem tiểu nha đầu tập trung tinh thần địa nghe chuyện xưa bộ dáng hắn không khỏi lộ ra nụ cười cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại cái gì đều không cần suy nghĩ trộn co phù sinh nửa ngày rảnh rỗi tâm tình bán phật bán thần tiên nhưng mà cũng không lâu lắm thạch tượng quỷ phía bên trái nghị truyền đi một đạo tin tức có khách tới thăm a quái cũng không có đem đối phương coi là người xâm nhập cho nên vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở mà không phải cảnh bày ra tả nghị suy nghĩ một chút đặt chén trà xuống đứng dậy đi tới cửa viện hắn hướng cự linh vu nô làm thủ thế người sau lập tức phóng ra một đạo cách tâm thuật để cho bảo nhi không sẽ phải chịu ngoại giới q u á y nhiễu đương tả nghị mở ra đại môn đi ra ngoài liền gặp được một cỗ hát sắc xe audi vừa mới ngừng ở phía trước giao lộ rất nhanh từ trong xe hạ xuống ba nam một nữ đi ở phía trước là một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử cùng một người tuổi trẻ o l nữ lang mà cùng tại phía sau bọn họ là hai vị ăn mặc câu phục màu đen đeo kính d â m tháo vắt nam tử nhìn thấy như vậy tình cảnh tả nghị tiện tay đóng lại sau l ư n g đại môn đứng ở trên bậc thang nhìn xem người tới hỏi hắn các ngươi tìm ai trung niên nam tử đầu tiên là s ư ớ n g s ở chợt tăng nhanh bước chân đi đến tả nghị trước mặt hắn mỉm c ư ờ i hỏi xin hỏi ngài là tả nghị tả tiên sinh sao tả nghị cảm giác đối phương cười đến rất giống là con cú chương một trăm ba mươi mốt lũ lột hướng miếu long vương bởi vì cái gọi là con cú tiến chô ở vô sự không đến đối với cái này nhóm người ý đồ đến tả nghị đã có suy đoán vâng hắn bất động thanh s ắ c nói ngươi có chuyện gì không tả tiên sinh ngại khỏe trung niên nam tử nụ cười trở nên càng thêm nhiệt tình hắn từ bên cạnh o lở nữ lang chô đó cầm qua một tấm danh thiếp dùng hai tay rất lễ phép địa dân kẻ hèn này họ t ử là giang nam tân thành liên hợp khai phát tập đoàn cấp cao nhất thương vụ đàm phán đại biểu đây là ta danh thiếp tà nghị tiếp nhận danh thiếp quét mắt một vòng vị này tên gọi là từ hoài cẩn trầm ngâm một chút hắn gọn gàng đương mà hỏi có phải hay không các người muốn mua của ta tà nghị mới vừa từ ạ xạ ạ thế giới trở về thời điểm trung thúc liền nói cho hắn biết lâm giang trấn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình sau đó đinh húc cũng đặc biệt nhắc nhở qua hắn nó i chính là giang nam tân thành dựa theo đinh húc thuyết pháp giang nam tân thành đầu tư cao tới mấy chục tỷ đầu tư phương địa vị tự nhiên thật lớn đinh húc lão bản lão bản đều không có tư cách ở bên trong dính nước lâm giang c h ấ n khu vực một khi bị đại quy mô khai phát tả nghị tổ truyền này khối phong thủy bảo địa sẽ không có khả năng bị người bỏ qua lúc ấy tả nghị cũng không có để ý sau đó lại đột nhiên đa bảo nhi cho nên rất nhanh liền đem sự kiện không hề để tâm không nghĩ tới hôm nay liền có cái gọi là thương vụ đàm phán đại biểu qua t ừ hoài cẩn cười ha hả nói tả tiên sinh chúng ta có thể đi nói sao tả nghị nhàn n h ạ t nói không thể nếu như người tới là vị thiện ý khách tới thăm dù cho là người xa lạ tả nghị sẽ không để ý thỉnh hắn đi và h ư ớ n g chén nước t r à hắn với tư cách là một cái người hiện đại xuyên việt đến ạ xạ ạ tại t cao duy thế giới trong thành tựu bát mỹ đức thánh vực kỵ sĩ điểm này lồng ngực khí độ đương nhiên là không thiếu nhưng nếu đối phương lòng dạ khó lường kia tả nghị cũng không cần lá mặt lá trái rắt mui nói cái gì khách sáo hắn cũng không có khiêm tốn lễ phép mỹ đức tín ngưỡng đối phương biểu hiện ra rất có lễ phép vô cùng khách khí thái độ không thể bắt bẻ nhưng tả nghị liếc thấy mặc hắn mang lên mặt dối trá mặt nạ căn bản khinh thường tại cùng hắn nói nhảm nhiều t ừ hoài cần nụ cười cương cương tại thượng cửa lúc trước hắn điều tra nghiên cứu qua tả nghị tư liệu đối với bắt lại tả nghị rất có lòng tin tả nghị hiện nay đang có được mảnh đất này tuy không tại lâm giang trong c h ấ n nhưng vị trí điều kiện vô cùng tốt nếu như đem giang nam tân thành coi như một chiếc sắp dương bùn xuất phát cự hạo t i u nơi này chính là h à m đầu đương nhiên từ hoài cẩn cũng không dám nói có tất thắng nắm chắc hắn đối với khả năng gặp được vấn đề đều chăm chú chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ngờ rằng tả nghị thái độ như thế ngội lạnh hắn lập tức ý thức được chính mình đối với tả nghị phán đoán có chỗ sai lệch trong đầu trong chớp mắt chuyển q u a ngàn trăm cái ý niệm trong đầu từ hoài cẩn một lần nữa lộ ra nụ cười đó là ta mạ muội thực thật xin lỗi hắn đem chính mình dáng d ấ p thả rất thấp đây đối với từ hoài cẩn mà nói thật là bình thường sự tình bởi vì hắn nếu có thể cùng tả nghị nói hạ khoản này mua bán như vậy kiếm được ban thưởng đầy đủ tiêu xài hơn mười thậm chí vài chục năm cho nên đừng nói không cho vào cửa cho dù tả nghị hiện tại để cho hắn quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm đế dày hắn cũng rất nguyện ý nhưng mà tả nghị căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi không cần nói xin lỗi với ta ta trực tiếp báo cho ngươi hảo của ta là không bán ra bao nhiêu tiền cũng không bán cho nên ta khuyên các ngươi còn là chết này tâm không muốn ở chỗ này của ta lãng phí thời gian từ hoài cẩn nụ cười không thay đổi tả tiên sinh ta nghĩ bất kỳ vật gì cũng có giá cả ngài liền không muốn nghe một chút ta báo giá tả nghị nói các ngươi có thể trở về tả nghị thái độ mạnh như thế cứng rắn để cho từ hoài cẩn nụ cười có phần duy trì không ngừng tả tiên sinh nghe không hiểu tiếng người sao tả nghị không chút do dự ngắt lời nói hiện tại mời các ngươi rời đi chúng ta nếu không đi ngươi thì như thế nào đi theo từ hoài cẩn qua một vị tây phục nam nhịn không được nói chẳng lẽ ngươi trả lại muốn động thủ hay sao hắn khỏe môi nổi lên một vòng vẻ miệng ai nhìn về phía tả nghị khinh miệt ánh mắt liền kính dâm cũng không thể hoàn toàn vật che chắn g i a n g giác. tiếp theo chút vị này tây phục nam trong mắt khinh miệt trong chớp mắt biến thành kinh hãi bởi vì tả nghị lấy tay kéo ra một bả mới tinh xỏ xùn cổ tay run lên hoàn thành lên đạn động tác không có ai thấy rõ ràng này cây thương giới vũ khí là như thế nào xuất hiện ai cũng không biết vừa rồi nó là bị tả nghị giấu ở nơi nào vô luận là hai vị tây phục nam còn là từ hoài cẩn cùng ó l nữ lang tất cả đều sắc mặt thay đổi trao phúng tả nghị tây phục nam lại càng là kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước hắn nhất nhãn liền nhận ra tả nghị trong tay này đem ra hỏa là tiếng tắm lừng lấy lôi rõ ràng đưa m tám trăm bảy mươi nghe đạn lên đạn thanh âm cũng biết là món người thiệt tuyệt không phải dọa người đồ chơi đại hạ đối với súng ống quản lý từ trước đến nay nghiêm khắc rồi đột nhiên thấy được như vậy một bả hưng khí mấy người nhất thời đều sợ tư à nghị nhàn nhạt nói, cút. Từ hoài cần đối với tánh mạng của mình thế nhưng là vô cùng quý trọng vạn nhất nếu tả nghị đột nhiên nao rút nhất thương đưa hắn sụp đổ cho dù sau đó có người có thể để cho tả nghị trả giá xứng đáng giá lớn thế nhưng lại có thể thế nào mệnh là mình tiền nhiều hơn nữa mất mạng hưởng thụ cũng là hưởng công điểm này hắn nghĩ đến rõ ràng cái tên điên này t h ằ n g đến xe audi khai ra mấy trăm mét xa xác định chính mình an toàn ngồi ở ghế sau thượng từ hoài cẩn mới sắt cầm mồ hôi lạnh chửi bới nói hắn đâu mang tới xót、so、xùn thật sự là mẹ hắn vừa rồi hắn hồn đều thiếu chút dọa không có bên cạnh nữ trợ lý lòng còn sợ hãi lại có nghi hoặc không phải là giả hù dọa người a tuyệt đối là hàng thật lái xe tây phục nam trầm giọng nói chính tông nước mỹ hàng trong nước mua không được vậy là buôn lậu xuống ống nữ trợ lý nhất thời nhãn tình sáng lên đây chính là tội lớn a chỉ cần chúng ta báo cáo hắn tư tàng vũ khí nhìn hắn chết như thế nào đúng vậy t ừ hoài cần mãnh liệt vô đuổi đây là đưa tới cửa nhược điểm a tuy hắn không thể bắt lại tả nghị kia bắt lấy như vậy cầm rất nhiều chuôi lấy tập đoàn năng lượng đùa chơi chết tả nghị quả thật không muốn quá dễ dàng hơn nữa quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng hắn đồng dạng xem như là công nữ trợ lý lấy điện thoại cầm tay ra nói ta hiện tại liền báo động không t ừ hoài cần đệ lại nàng nói ra t bắt bắt xe cười cười. đại hạ n lập n c quốc ba trăm linh năm quốc gia t r i ề u chính thể vài lần thay đổi hiến pháp pháp luật không ngừng sửa chữa nhưng có một mảnh pháp quy chưa bao giờ cải biến đó chính là tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm tà nghị dưới chân này mảnh thổ địa là tả ra tổ truyền vĩnh viễn sản trên lý luận hắn có thể tùy ý khu trừ không chào đón người đối với phi pháp người xâm nhập có được phòng vệ chính đáng quyền lực không thể không nói súng ống vũ khí tại một ít thời điểm thực dùng rất tốt vừa rồi cầm mấy cái trâu bỏ phạm sợ tới mức thiếu chút đái ra quần tà nghị thu hồi lôi rõ ràng nữa quay người về đến nhà nhưng đồng thời hắn vô cùng rõ ràng chuyện này khẳng định không để yên đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đối với cái này tà nghị cũng chuẩn bị sẵn sàng tả nghị không thích rước lấy n ụ c phiền thoái nhưng là tuyệt không sợ phiền thoái nếu ai vượt qua tả nghị dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt kia tả nghị hội cho hắn biết cái gì gọi là hối hận mỹ đức kỵ sĩ không phải là thánh mẫu tả nghị sở tín ngưỡng bát đại mỹ đức lại càng là tỉ mỉ lựa chọn kết quả hắn cùng nhau đi tới không biết đạp diệt bao nhiêu địch nhân thi hải từ trước đến nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào ba ba bảo nhi vẫn còn ở nghe ra ra kể chuyện xưa bởi vì a cổ phóng ra cách tâm thuật cho nên nàng căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình hướng phía vừa vừa trở về tả nghị mở ra hai tay ngươi đi đâu ú i t r ả ba ba có chút việc tả nghị cười điểm một chút nàng cái mũi nhỏ nói ngươi xem ra ra nói được đều mệt mỏi khiến nó nghỉ ngơi một chút ta ngươi lên trên lầu đi xem tivi như thế nào đây ừ bảo nhi đưa tay sờ sờ đứng ở sâu ghế dựa thượng vẹn tiến phụng ra ra vất vả á chúng ta đi xem tivi ra ra thân mật địa cọ lấy nàng lòng bàn tay chọc cho tiểu nha đầu cười k h e n h khách thực nghe lời tả nghị mang nàng từ sâu ghế dựa thượng ôm hạ xuống đi thôi đưa mắt nhìn bảo nhi mang theo thái khắc cùng ra ra vui vẻ địa chạy về trên lầu tả nghị phất phất tay ra hiệu a cổ cũng theo vào sau đó hắn ở cạnh ghế dựa thượng lần nữa ngồi xuống tiếp tục uống trà một bình đại hồng b à o t r à lại không uống xong ngồi t r ổ n hổm chờ tại hương cây nhãn trên cây thạch tượng quỷ truyền đến cảnh bày ra tả nghị đồng thời nghe được từ xa mà đến gần tiếng cảnh báo hắn không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý mớn t h ô n g thả địa đứng dậy lần nữa đi ra ngoài cửa lớn lúc này tới trận thế có thể to lắm phía trước hai chiếc lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát mở đường đệ tam chức là hát sắc đặc biệt chiến xe b ọ c thép mà rơi tại mặt sau cùng thì là đi mà quay lại xe o u d ỉ tà nghị bình tĩnh mà nhìn hơn mười người nhân viên cảnh sát cùng võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên từ trên xe bước xuống vừa mới xuống xe đặc biệt chiến tiểu đội bài xuất chiến đấu đội hình nhanh chóng hướng tà nghị vây qua xông lên đầu tiên vị kia đ ặ c chiến đội viên nhìn thấy đứng ở trước cửa t ạ nghị nhất thời xưng sở t ạ cố vấn đây thật là khéo léo t ạ nghị nhịn không được cười nói là ta ngoa tào tuổi trẻ đ ặ c chiến đội viên lập tức thu hồi vũ khí vội vàng hô lầm lầm vị này là người một nhà hắn lời còn chưa dứt, c á i khác đ ặ c chiến đội viên nhao nhao trách móc lên t ạ cố vấn thật sự là t ạ cố vấn a ha ha ha hôm nay đây là lũ lụt hướng miếu long vương a ai nói xạo cảnh sát trở về đánh giết hắn ngược lại a vừa mới còn là dương cung bản kiếm màu không khí trong khoảnh khắc gặp nhau thật vui hài hòa vô cùng để cho mấy vị không rõ chân tướng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau đặc chiến đội viên nhóm đem tả nghị bao bọc vây quanh cao hứng bừng bừng về phía hắn gọi vân an bọn họ chính là lần trước tại tiểu thanh sơn tham dự vây bắt trình hạo phi báo đặc biệt chiến đội đệ tam hành động tiểu đội tuy hiện tại dẫn đội cũng không phải cao cương vị nhưng mấy vị bị tả nghị tự tay cứu chữa qua đội viên tất cả đều tại còn có cầm tả nghị trở thành thần tượng tuổi trẻ đặc chiến đội viên nhâm triển bằng bắt lấy t r ì n h hạo cảm kích tả nghị cứu cao cương vị nhâm triển bằng hướng hắn muốn phương thức liên lạc nghĩ đến thỉnh tả nghị uống rượu không nghĩ tới hôm nay hội lấy như vậy phương thức lần nữa gặp mặt chương một trăm ba mươi hai bốn đạo phòng tuyến ba xe đao đi trong đồng thời toát ra bốn cái dấu chấm hỏi ba tuy không dám dựa vào thân cận quá thế nhưng phát sinh ở tả ra nhà cũ cửa lớn một màn trong xe bốn người còn là thấy rất rõ ràng bọn họ tất cả đều nộng cuối cùng phát sinh cái gì đặc biệt là từ hoài cẩn ánh mắt thiếu chút lồi ra hốc mắt ra cả người đều muốn hít thở không thông hắn hướng lên mặt báo cáo xin sau đó canh giữ ở lâm giang trong c h ấ n chờ đợi rất nhanh liền gặp được cảnh sát phái tới tinh nhuệ nhân viên đại hạ đối với vợ thương vụ án coi trọng trình độ cực cao trực tiếp liền xuất động phi báo đặc biệt chiến đội từ hoài cẩn cho rằng lúc này tả nghị chết chắc đuổi theo sát lây sang đây xem trò hay không nghĩ tới thực thấy được vừa ra trò hay cảnh dân mối tình c á nước hắn trong dự đoán tình cảnh là như thế này đặc chiến đội viên vây quanh tả ra kêu gọi đầu hàng yêu cầu đầu hàng tả nghị hoặc là cao dơ hai tay xuất ra bị hung hăng địa ấn đến trên mặt đất hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị phá cửa mà vào đặc chiến đội viên đương trường đánh gục bất luận cái nào kết quả đều có thể trợ giúp hắn đạt tới mục đích đương nhiên đương trường đánh gục kết quả là lý tưởng nhất duy chỉ có không nghĩ tới phi báo đặc biệt chiến đội thành viên lại cùng tả nghị nhận thức hai bên trả lại cười cười nói nói hiện lộ rất thân gần cái này thân thể phần e rằng rất không đơn giản phụ trách lái xe tây phục nam cười khổ nói hắn hẳn có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng đoán chừng cùng cảnh sát hệ thống có liên quan chúng ta đều đánh giá thấp thân phận của hắn cái này còn cần ngươi tới nói t ừ hoài cần nghe muốn đánh người nhưng là chính bản thân hắn mặt đã bị đánh xưng bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tường lúc ấy cho rằng bắt lấy tả nghị rất nhiều trôi đã nghĩ ngợi lấy không chiến mà thắng vứt cái đại công không có tỉ mỉ cân nhắc mặt khác khả năng kết quả ồn ào cái đại ô long xuất ra tư h o à i cần cảm giác chính mình cấp cao nhất đại biểu chức vị đã lung lay sắp đổ cuối cùng hay là hắn đối với tả nghị đoán được hiện sai lầm đối với tả nghị điều tra cũng không đủ xâm nhập tỉ mỉ dẫn đến nghiêm trọng khinh thường tả nghị tối thiểu có phụ hơn phân nửa trách nhiệm nhưng nói đi cũng phải nói lại cho dù biết tả nghị rất không đơn giản tại nhìn thấy hắn lấy ra xoà xùn t ừ hoài cẩn vẫn sẽ lựa chọn báo động không thử một chút làm sao biết tả nghị phân lượng như thế nào báo cáo trái pháp luật phạm tội hành vi cũng là công dân nghĩa vụ tả nghị cầm thương luôn là sự thật ta hắn trong lòng nỗ lực an ủi mình một chút quả quyết nói chúng ta đi trở về được một lần nữa điều tra không thể lại tiếp tục phạm sai lầm bằng không t ừ hoài cẩn vô ý thức địa đánh cái dùng mình hắn rất không cam lòng địa xa xa nhìn tả nghị một lần cuối cùng dâng lên cửa sổ xe thủy tinh xe audi lạng yên thay đổi phương hướng mà lúc này tả nghị cũng chú ý tới chiếc xe này rời đi nhưng không có để ý bất quá là mấy cái tôm k é p n g ạ i nhép hắn vừa mới lấy ra chính mình cố vấn chứng nhận cùng chứng nhận sử dụng súng cho đến đây điều tra nhân viên cảnh sát nhìn đồng thời đơn giản địa nói rõ một chút chuyện đã xảy ra tả nghị căn bản không cần phủ nhận cái gì hắn cách làm hoàn toàn hợp pháp hiệp quy nhân viên cảnh sát tại nghiệm qua giấy chứng nhận rất là ấy này nói tả cố vấn thật sự là xin lỗi q u ấ y rời ngài không có liên quan t ạ nghị cười cười nói các ngươi là tại thực hiện chính mình chức trách không có bất kỳ sai vị này nhân viên cảnh sát nhất thời buông l ò n g m ộ t hơi cảm tạ ngài lý giải tuy bọn họ thuộc về chấp hành công vụ không có làm gì sai nhưng vạn nhất t ạ nghị hướng lên mặt trách cứ kia ít bất hữu điểm phiền toái bên cạnh nhâm triển bằng cười nói lần này thật là lớn nước trôi miếu long vương a t ạ nghị đồng ý thật là khéo léo a kỳ thật cũng không tính rất khéo léo nhâm triển bằng giải thích nói tiểu đội chúng ta khu trực thuộc ở nơi này biên một phần của giang nam luôn cảnh thự hàng châu phi báo đặc biệt chiến đội tổng cộng có hai mươi bảy chi chiến đấu tiểu đội cũng dựa theo bất đồng khu vực phân biệt đóng g i ữ một khi xuất hiện trọng đại tình tiết vụ án cự ly vụ án phát sinh địa gần nhất đặc biệt chiến tiểu đội đầu tiên xuất động như vậy chế độ cam đoan tại đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng tình huống tinh nhuệ đặc biệt chiến tiểu đội có thể tại trước tiên đi đến xử trí đem nguy hại giảm bớt đến thấp nhất trình độ mà nếu như tình huống vô cùng nghiêm trọng một chi tiểu đội vô pháp giải quyết vậy bọn họ sử dụng gọi bao gồm siêu quản cục ở trong trợ rút nhâm triển bằng chỗ đệ tam đặc biệt chiến tiểu đội sở phụ trách khu vực chính là tiền giang bờ nam tây nam đại bộ phận bao gồm lâm giang trấn cùng với xung quanh phạm vi hờ tờ tờ tờ s chu để đọc c h u y ệ n cho nên lần trước là đệ tam đặc biệt chiến tiểu đội đi tiểu thanh sơn vây bắt phạm phải diệt môn đại án chính vũ lần này cũng là bọn hắn đến đây lùng bắt phi pháp kiểm giữ đại uy lực sát thương vũ khí t à nghị nhâm triển bằng rất vui vẻ nói tả cố vấn về sau chúng ta thường xuyên hiểu được gặp mặt tà nghị là siêu quản cục cố vấn đặc biệt nhà ở lâm giang chấn đúng lúc là bọn họ phụ trách khu vực dựa theo gần đây trợ giúp nguyên tắc một khi xuất hiện nghiêm trọng sự kiện như vậy tà nghị không thể nghi ngờ là siêu quản cục phương diện chọn lựa đầu tiên tà nghị thực lực cao thâm mặc chắc hơn nữa còn có thần kỳ trị liệu năng lực có thể nói là tối cường hậu viện lực lượng nhâm triển bằng đối với tà nghị đây tuyệt đối là thật sâu sùng bái thần tượng a tà nghị ý vị thâm trường nói ta ngược lại là cảm thấy căn h hội càng ít càng tốt Phi báo đặc biệt chiến đội bố trí phương thức hiện nhiên không chỉ là nhằm vào phổ thông hình phàm phát sinh. ú n càng càng trọng án, rằng càng ứng kiện g gặp ta mặt ít tốt ta. biệt trí đặc cơ c đội lại đối siêu là vào là bố báo vì sự sự e cứ siêu quản cục nội bộ tư liệu biểu hiện trước mắt đại hạ ứng đối siêu phạm sự kiện tổng cộng thiết lập bốn đạo phòng tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến chính là do phổ thông nhân viên cảnh sát thiên vong giám sát và điều khiển hệ thống tinh nhuệ đặc biệt chiến tiểu đội cộng đồng cấu thành cơ sở cảnh giới phòng hộ lực lượng đạo thứ hai phòng tuyến chủ lực thuộc về địa phương siêu quản phân cục hai đạo phòng tuyến giữa phối hợp nhất chặt chẽ mà đạo thứ ba phòng tuyến thì là đại hạ siêu quản tổng cục hạ á siêu phạm liên hiệp hội đại hạ trong trong thế giới kiên lực lượng về phần cuối cùng một đạo phòng tuyến đó chính là đại hạ quân đội lực lượng bình thường mà nói top ba đạo phòng tuyến đủ để giải quyết sở hữu siêu phạm sự kiện nếu như ba đạo phòng tuyến đều bị kích phá phá hủy k i a cuối cùng một đạo phòng tuyến tồn tại ý nghĩa trên cơ bản chính là ngọc đá cùng tan hủy diện tà nghị nói mọi người gặp mặt cơ hội càng ít càng tốt ý tứ là hy vọng siêu phàm không khống chế được sự kiện xuất hiện có càng ít càng tốt chỉ là lý tưởng là tốt đẹp hiện thực thường thường lại là rất tán khốc nhâm triển bằng vỗ đầu một cái không có ý tứ mà cười nói cũng là ở tà nghị cười cười nói sang chuyện khác các ngươi cao đội trưởng hiện tại hoàn hảo sao cao đội trưởng đang tại trong bệnh viện ă n dưỡng nhâm triển bằng nói hắn tình huống thân thể rất tốt vốn n g h ĩ đến hôm nay liền xuất viện về đơn vị thế nhưng bác sĩ không đáp ứng cho nên hôm nay là ta dẫn đội qua tả c ô vấn chúng ta cũng còn thiếu nợ ngươi một bữa tự đó tả nghị ha ha cười nói lần sau có cơ hội à, các ngươi hiện tại cũng có nhiệm vụ trong người không cần phải gấp ừ nhâm triển bằng trung điệp gật đầu ba về phía tả nghị đi một cái lễ tả c ô vấn chúng ta lần sau hẹn gặp lại cái khác đặc chiến đội viên đồng thời hành lễ tả c ô vấn hẹn gặp lại tả nghị hồi nhất lễ hẹn gặp lại nhìn trước mắt lần lượt từng cái một tuổi trẻ nhiệt huyết khuôn mặt tả nghị thật sâu cảm giác chính mình có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi làm chút gì đó đương nhiên trước mắt không cần x u ấ t ruột hắn cũng cần chăm chú cân nhắc một chút đưa mắt nhìn đặc biệt chiến tiểu đội cùng nhân viên cảnh sát rời đi tả nghị hãm vào suy tư bên trong tiểu tả ngay vào lúc này một cỗ rách tung tóe xe điện chạy qua ngồi trên xe một vị đại mập mạc hắn dừng lại đã không chịu nổi gánh nặng xe điện bôi đem mặt thượng dầu mồ hôi hỏi không có sao chứ mập thúc tả nghị kinh ngạc làm sao ngươi tới vị này thân cao tám thước vòng eo tám thước trung niên đại mập mạp gọi là trung phi tất cả mọi người xưng hắn vì mập thúc là trước mắt lâm giang c h ấ n đệ nhị hiệu địa chủ số một là tả nghị mập thúc đồng thời cũng là địa phương gieo trồng nhà giàu mang lục sắc nhà xưởng tả nghị kia hai trăm mẫu ruộng tốt chính là thuê cho vị này chớ nhìn hắn ăn mặc như nông dân công nhân c ư ờ i không hơn khóa cũng không có người trộm phá xe điện người tại giang tân khu có một ư ơ i tòa nhà phòng ở l à mư tòa nhà không phải là m ộ ư ơ i bộ đồ một tòa cao bảy tầng tuy như thế bình thường mua điểm công cụ linh kiện cái gì hắn đều đỡ đòn đại thái dương tự mình khai mở xe điện cũng là vị nhân tài mập thúc giải thích nói ta tại trong c h ấ n thấy được xe cảnh sát hướng ngươi bên này chạy cho nên liền tới đây nhìn xem ngươi không có việc gì à không có việc gì ta nghị cười nói một hồi hiểu lầm mà thôi để cho ngươi quan tâm không có việc gì là tốt rồi mập thúc lắc đầu nói ta nhưng khi nhìn lấy ngươi lớn lên cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may đúng hắn nhìn hai bên một chút hỏi cái kia cái gì giang nam tân thành tập đoàn người có phải hay không tìm ngươi tả nghị gật đầu vâng bọn họ muốn mua của ta ta đây không có đáp ứng cái này đúng mập thúc v ô đ u ổ i ta vừa mới nhìn đến bọn họ kia cỗ xe âu ỉ nhất định là bọn họ đang làm trò quỷ lòng đầy căm phẫn chương một trăm ba mươi ba ta rất chân thành bọn họ cũng tìm ngươi ả mập thúc lòng đầy căm phẫn tại tả nghị xem ra càng giống là cùng chung mối thù bởi vậy hắn rất dễ dàng địa đoán ra chấn tướng bọn họ cho ngươi khai mở giá bao nhiêu tiền một mẫu một trăm năm mươi vạn có hay không một trăm năm mươi vạn nhất mẫu ta liền trực tiếp ký hợp đồng mập thúc tức giận bất bình địa dựng thẳng lên một n g ó n trỏ một ước toàn bộ đóng gói giá ngươi thấy ta giống là t r ê n lệch một ước người sao tà nghị gật gật đầu một ước xác thực quá ít tà nghị là lâm giang chấn số một địa chủ có được bao gồm núi rừng ở trong tổng cộng gần nghìn mẫu đất mà mập thúc với tư cách là số hai địa chủ hắn kiểm giữ thổ địa có hơn ba trăm mẫu một ứ c toàn bộ đóng gói tương đương hạ xuống một mẫu vẹn vẹn ba mươi vạn nếu như là nhiều năm hạn quyền tài sản thổ địa cái này dạng giá tiền coi như công đạo nhưng mập thúc cùng tả nghị đồng dạng kiếm giữ là không niên hạn sở hữu tư nhân vĩnh cửu quyền tài sản thổ địa kia giá cả liền hoàn toàn bất đồng đại hạ có được một ba trăm tám mươi vạn km vông diện tích lãnh thổ một ư ơ i bảy ư c nhân khẩu trong nước có thể lợi dụng thổ địa trên cơ bản chia làm quốc hữu cùng sở hữu tư nhân hai đại loại hình trong đó sở hữu tư nhân thổ địa lại chia làm hạn quyền cùng vĩnh viễn sản hai loại hạn quyền chính là hạn chế sử dụng niên đại sở hữu tư nhân thổ địa vượt qua quy định niên hạn liền sẽ bị một lần nữa thu hồi quốc hữu cái này sở hữu tư nhân thổ địa số lượng tối đa đại bộ phận đều là quốc gia nhượng lại dùng để kiến tạo cư dân nơi ở cùng thương nghiệp phương tiện mà vĩnh c ử u quyền tài sản sở hữu tư nhân thổ địa số lượng ít nhất giá trị tự nhiên cũng là tối cao vĩnh viễn sản thổ địa xuất hiện có thể truy tố đến đại hạ lập quốc thời kỳ nó còn có cái chính thức danh s ư n g gọi là công hân đất phong danh như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để khao thưởng quốc gia công thần thổ địa năm đó đại hạ khai quốc thái tổ có cảm giác tại tiền triều thổ địa sắp nhập thôn tính làm hại chi liệt cho nên ở phương diện này làm ra nghiêm khắc hạn chế có thể có được công hân đất phong công thần người số không nhiều vĩnh viễn sản thổ địa số lượng cũng tương đối có hạn hơn nữa ba trăm năm trôi qua không ít vĩnh viễn sản thổ địa lại bị quốc gia thu hồi đi lưu lại bộ phận nhất là vị trí tại phồn hoa khu vực giá trị có thể nghĩ đây chính là có thể nhiều thế hệ truyền thừa tại phú a đại v i ệ t cùng thế ra một cái tương đối trọng yếu tiêu chuẩn chính là có hay không có được vĩnh viễn sản thổ địa tả ra cùng trung gia đều thuộc về tổ tiên từng rộng rãi qua nhưng hiện tại đã xuống dốc gia tộc nhưng chỉ cần kiềm giữ vĩnh viễn sản thổ địa vậy còn có thể thủ ở ngày xưa cuối cùng một chút huy hoàng tả thanh vân trước khi lâm trung duy nhất nguyện vọng đó chính là để cho hắn thủ được phần này gia nghiệp không muốn lung tung t r ả đạp tà nghị đáp ứng cho nên hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không bán đi dù cho một phần thổ địa húng chi nơi này trả lại là mẫu thân nghỉ ngơi chi đ ị a tà nghị cho rằng mập thúc cũng sẽ không bán bởi vì mập thúc căn bản không kém tiền thế nhưng bây giờ nghe hắn ý tứ là đối phương lấy ra thành ý không đủ mà không phải kiên quyết kháng cự thái độ tà nghị nhịn không được hỏi vậy nếu như bọn họ ra giá cách phù hợp ngươi ý định thực bán cánh tay lưu bất quá bắp chân a mập thúc thở dài nói trước kia lâm giang chấn địa phương vắng vẻ không ai nhìn chằm chằm chúng ta địa hiện tại hàng châu phát triển tốc độ quá nhanh tiền giang bờ nam đều muốn bị tính vào nội thành pha vi chúng ta không quyền không thế trông coi khối đại thịt mỡ sớm muộn cũng là không bảo vệ được bữa bữa hắn tiếp tục nói ta nghe nói giang nam tân thành tập đoàn làm ấ y cái đại gia tộc liên hợp làm ra ta mảnh cánh tay bắp chân bán đi cũng tránh khỏi lại bị người khác nhớ thương xem như cầu cái bình ă n a tà nghị nhìn xem hợp thúc kia so với người khác eo còn muốn càng thô cánh tay cùng bắp chân đột nhiên hỏi mập thúc vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu toàn bộ đóng gói mập thúc nện chật lươi nói ít nhất cũng phải năm trăm i triệu a bán đ ị a ta liền về hưu đến bảo đảo dưỡng lao tà nghị s ờ s ờ cái cảm hỏi mập thúc nếu như ta xuất năm trăm i triệu mua của ngươi ngươi bán không trung gia thổ địa cùng tả i a thổ địa liền nhau mập thúc bởi vậy thuê tả nghị hai trăm mẫu ruộng tốt mang lục sắc gieo trồng ngươi muốn mua của ta mập thúc nghẹn họng nhìn chân chối tiểu tả ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy hắn căn bản cũng không tin bởi vì những năm gần đây tả nghị trên cơ bản phải dựa vào lấy hắn tiền trả đồng ruộng tiền thuê sinh hoạt đây chính là năm trăm i triệu a ta hiện tại không có có nhiều như vậy tiền tả nghị nói thế nhưng ngươi nguyện ý bán cho ta ta có thể đi lợi nhuận năm trăm i triệu trở về mập thúc hai đầu gối mềm l ú n thiếu chút cho trái đại thiếu cho q u ỷ tả nghị nói như thế hời hợt phảng phất lợi nhuận năm trăm i triệu giống như là lợi nhuận năm khối tiền đơn giản như vậy thế nhưng như thế vớ vẩn lời nói từ tả nghị trong miệng nói ra hắn lại có điểm tín hắn bình tinh thần vừa cười vừa nói bán ai mà không bán nếu như ngươi có thể lấy ra năm trăm triệu ta toàn bộ bán cho ngươi tả nghị gật gật đầu vậy một lời đã định ta sẽ mau chóng chủ tiền mập thúc thực kinh sợ ngươi không phải là chăm chú a tả nghị chăm chú hồi đáp ta rất chân thành mập thúc cảm giác mình cũng nhanh không nhận ra tiểu tả hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói tiểu tả lớn như vậy sự t ì n h cũng không thể đùa c ậ n cho dù ngươi là có thể lấy ra năm trăm i triệu ngươi có thể gánh vác được tân thành tập đoàn đó là ta sự t ì n h ta n g h ị cười nói mập thúc ngươi đều muốn về hưu đi quỳnh châu dưỡng lão thì sợ gì ta đương nhiên không sợ mập thúc ngạnh lấy cái cổ nói ta chính là nghĩ tới cái sống yên ổn thực cầm ta bức ấp ta đến kinh thành cáo chẳng đi trung g i a tuy xuống dốc có không còn hình dáng nhưng mập thúc dám bất cứ giá nào đó cũng là có thể tìm tới người nói chuyện có vài câu gọi là một con ngựa đau cả tàu được gan thêm cỏ ai có thể bảo chứng nhà mình cũng sẽ không tao nộn như vậy hoàn cảnh đương nhiên đó là cuối cùng lựa chọn tiểu tả mập thúc khí thế dâng chào nói nếu như ngươi tại cuối tháng lúc trước có thể trù đến năm trăm triệu ta đây địa toàn bộ đều là ngươi hảo tả nghị nói cuối tháng lúc trước mặc kệ ta có thể hay không trù đến tiền ta đều cho ngươi một cái tin chính xác vốn tả nghị còn muốn gọi mập thúc đi vào ngồi một chút nhưng hắn mặt k h á c còn có việc đưa đi mập thúc tả nghị về đến nhà mặt bảo nhi đang tại lầu hai ảnh âm trong phòng xem tv nhìn thấy tả nghị liền hét lên ba ba mau đến xem đại hạ hảo ca sĩ gian phòng này ảnh âm phòng là tả nghị chính mình làm bên trong một bộ gia đình dạp chiếu phim mặt khác trả lại tiếp nhập cao thanh con số tv tín hiệu trừ thưởng thức mảnh lớn bên ngoài cũng có thể nhìn tiết mục tv vì để bảo nhi trong nhà có thể có giải trí tiêu khiển tả nghị gần nhất trả lại mua không ít tạ niềm cùng thích hợp nhi đồng xem phim bảo nhi chính mình sẽ không thao tác không sao có chịu mệnh nhọc ga cổ tại là được tà n g h ĩ nghe được không hiểu ra sao cái gì đại hạ hảo ca sĩ à? h á n tại tiểu nha đầu bên người ngồi xuống nhìn vài phút lại dùng di động lên mạng tra một chút tư liệu mới hiểu được nguyên lai、like、đại hạ hảo ca sĩ là kinh thành đài đến nay nằm vừa mới đẩy ra một đ ư ờ n g tống nghệ chân nhân thanh tú tiết mục muốn mời các lộ đại g i a cấp ca sĩ lên đài vợ cờ thu xem tỷ lệ cực kỳ hòa bạo trước mắt đã hùng cứ hoàng kim đương vị trí đầu não bảo nhi đang xem là tối hôm qua mới nhất đồng thời phát lại tà nghị không khỏi d ở khóc d ở cười nhịn không được sờ sờ nàng đầu hỏi vì cái gì nhìn a tom cùng dẹ gì đang đang khóc a bảo nhi giải thích nói ta để cho a cổ giúp ta đổi tiết mục nó đổi đến cái này sau đó ta nhìn thấy bên trong một vị tỉ tỉ thật xinh đẹp thật xinh đẹp ca hát rất êm thai rất êm thai những người khác đều không có nàng xinh đẹp như vậy không có nàng dễ nghe như vậy nàng một hơi nói rằng tới cũng không mang thở gấp tà nghị ha ha, ha vậy vị này xinh đẹp tỷ tỷ nhất định rất vui vẻ nhiều một vị xinh đẹp tiểu mê ca nhạc bảo nhi khua lên quai hàm đối với tả nghị trứng mắt ba ba ngươi là tại trêu chọc ta đi nhất định là đúng đó tả nghị cười ôm lấy tiểu nha đầu hôn một cái hắn hướng cự linh vu nô muốn qua điều khiển từ xa nói vậy để cho ba ba đến xem vị tỷ tỷ này có nhiều xinh đẹp thật tốt nghe con số t v có hồi truyền bá công năng cho nên tả nghị rất dễ dàng liền phản hồi phía trước tìm đến bảo nhi nói vị kia thật xinh đẹp rất êm thai tỷ tỷ chính là nàng bảo nhi chỉ vào hình chiếu màn sân khấu thượng vừa mới xuất hiện một vị nữ ca sĩ hưng phấn mà nói chính là vị tỷ tỷ này ừ a tả nghị nhiều hứng thú địa xem tiếp đi thực rất đẹp húi trà vị này nữ ca sĩ tên gọi là trương tịnh ngọc nhìn lên rất tuổi trẻ tả nghị không có ấn tượng gì hẳn là mấy năm gần đây mới xuất r a mình tinh nhân vật r á n g người dung mạo đều có thể nói đỉnh c ấ p thế nhưng nàng giọng hát lại vượt qua bên ngoài dung nhan tiếng như âm thanh thiên nhiên rung động lòng người có giả trẻ thông sát ma lực khó trách tiểu nha đầu sẽ thích nàng đối với tốt đẹp sự vật yêu thích là không phân tuổi tác chỉ bất quá tả nghị ngược lại là nhìn ra hoặc là chuẩn sắc hơn nói nghe ra một chút đối phương không giống bình thường địa phương c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn này lao già họng hẻm xấu r ấ t người tuy sinh đẹp ca tuy tịnh nhưng tivi không thể nhìn nhiều bảo nhi bốn tuổi tiểu nha đầu tivi nhìn nhiều không tốt truy tinh vậy lại càng không hảo cho nên tả nghị không đợi trường tịnh ngọc hát xong đè xuống điều khiển từ xa nguồn điện c h ố t mở hắn cười híp mắt nói bà bối ba b à dẫn ngươi đi sân chơi chơi được không nào tả nghị đã sớ muốn mang tiểu nha đầu đi sân chơi chơi chỉ bất quá đoạn thời gian trước không phải là vội vàng chính là vội vàng vậy đều không có tìm được cái gì phù hợp cơ hội hiện tại có hai ngày nghỉ đang vội v ạ n tốt bảo nhi quả nhiên quả n h i hai mắt phản quang lập tức đem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không hề đệ tâm hiện tại liền đi sao hiện tại liền đi tà nghị cười ha hả nói chúng ta đi hàng châu mừng giỡn vườn chơi đến t ố i nhìn khói lửa biểu diễn ba ba vạn thuế tiểu nha đầu nhất thời mở cờ trong bụng mở ra hai tay nhảy dựng lên ôm lấy tà nghị cái cổ chu cái miệng nhỏ nhắn bẹp một ngụm gâu gâu ghé vào t r ư ớ c s o f a mặt thái khắc đứng lên ngoắc ngoắc cái đuôi làm cho rất vui mừng vương lại có thể ra ngoài chơi ba tà nghị l ư ờ m nói nhất nhãn thái khắc cùng ra già không thể mang đến thái khắc vì cái gì vì cái gì đối với ông như thế tàn nhẫn vì cái gì bảo nhi do dự ba ba thật không có thể mang a thái sao thật không được a tà nghị sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích nói chơi trò chơi vườn không cho phép sùng vật tiến nhập hơn nữa mang theo sùng vật chúng ta cũng không cách nào chơi a cho nên vẫn là khiến nó trong nhà chính mình chơi a thái khắc ô ô ô địa nằm dạp trên mặt đất chở mình lăn qua lăn lại lộ ra cái bụng ông không muốn a ông muốn cùng bảo nhi một chỗ kết quả bị tả nghị cho chừng nhất nhãn sợ tới mức nó nhanh chóng đỉnh chỉ làm lũng co lại đến ghế s o f a phía dưới không thể t r e o vào không thể t r e o vào đại ma vương thực không thể t r e o vào bảo nhi rất muốn mang thái khắc cùng đi nhưng chỉ có thể hai chọn một nàng nằm xuống đối với dưới ghế s a lon mặt thái khắc nói a thái ta cùng ba ba đi chơi trò chơi vườn chơi ngươi ngoan ngoan ở lại nhà được không nào lần sau ta để cho ba ba dẫn ngươi đi ăn t i ệ c lớn vâng thái khắc vâng muốn ăn b ò bít tết Bảo n hàng i mặt m y c o con, n k h ô châu ó vấn n đề a nha cao Ba ba, ta ba. mang xa Dỗ dành hàng là nhà, Hàng ăn ngon hàng thái, tiểu đầu cao hứng bừng bừng. chúng Nói nghị Nhi đến thái, theo khu h Bảo tiểu tả tô, đi Đi. đi đi, rời đi đi đầu c ô mừng d ỡ vườn Hàng Châu Mừng Dỡ Vườn Dỡ ở vào tây khê ở m ớ c địa phụ cận cự l y tây tràng chỗ tây khê diễn võ t r ư ở n g cũng chỉ có mấy trăm mét xa nó cũng là hàng châu nội thành xây dựng thành công lịch sử sớm nhất chơi trò chơi vườn tà nghị khi còn bé liền thường bị tả thanh vân đưa đến hàng châu mừng rỡ vườn tới chơi sơ chung cùng học viện thời điểm cũng đã tới cho nên đối với bên này có thể nói quen thuộc vô cùng so sánh cùng tồn tại nội thành mặt khác hai nhà hiện đại hóa sân chơi hàng châu mừng rỡ vườn thiết bị phương tiện không thể nghi ngờ r ứ t lại phía sau không ít nhưng nó thắng tại địa phương đại có thể chơi hạng mục nhiều hơn nữa giá cả vô cùng lương tâm trọng yếu nhất là trừ mấy cái đứng đầu hạng mục ra khác trên cơ bản không cần xếp hàng có thể theo đến theo chơi hoa gờ răng c h ở rổ kỳ vừa mới chạy nhanh hạ nhanh trong nói bảo nhi giống như là phát hiện đại lục mới ba ba ma thiên luân hàng châu mừng rỡ vườn ma thiên luân xem như tiêu chí tính kiến trúc cách rất cự ly li xa liền thấy được nó ảnh trụng thường thường xuất hiện ở hàng châu du lịch tuyên truyền theo nhưng phàm là đi tới nơi này biên du khách cũng sẽ đi lên ngồi một chút thưởng thức hàng châu phồn hoa nội thành mỹ lệ phong quang ừ tà nghị cười nói bọn chúng ta đợi một lát đi lên ngồi bảo nhi vui vẻ quá tốt đến sân chơi ngoài bãi đỗ xe tả nghị tìm không vị ngừng thật lớn cắt sau đó mang theo tiểu nha đầu xuống xe giúp đỡ bảo nhi mang hảo tre n ă g cái mũ tả nghị nắm nàng hướng cửa chính nhập khẩu đi đến vé vào cửa đã tại trên mạng đính hảo x o á t di động mã hai triệu thông qua áp cơ đã tiến nhập mừng rỡ trong viên đâm đầu đi tới kẹt đỉ gấu cùng đại bạch thỏ nhiệt tình địa hướng phía tả nghị cùng bảo nhi phất tay tiểu nha đầu hưng phấn mà hô các ngươi hảo tả nghị c ư ờ i hỏi có muốn hay không cùng các nàng một chỗ đập tấm hình tuy phủ lấy giày đặc đạo cụ phục nhưng tả nghị nhất nhãn liền nhận ra là hai vị m ộ i tử chơi rất nóng thật sự là vất vả sinh hoạt không dễ a bảo nhi gật gật đầu hà ùi trà vì vậy tại tẹt đỉ gấu cùng đại bạch thỏ thúng tụn tiểu nha đầu ngọt ngào mịch mịch địa hướng tả nghị so với cái cái kéo tay giang giác nay tấm hình định dạng tại trong điện thoại di động tạ ơn hai vị vất vả tiểu tỉ tỉ tả nghị mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước bà bối ngươi nghĩ chơi cái gì ừ bảo nhi nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên chỉ vào phía trước gào thét mà qua qua sơn xe nói ta muốn chơi cái này không được tà nghị cười khổ nói chơi qua sơn xe muốn một m bốn cao a ngươi bây giờ không có a một m bốn a bảo nhi sờ sờ đỉnh đầu của mình hỏi ba ba ta còn cần trưởng rất cao mới có thể có một m bốn tà nghị sờ sờ nang đầu hồi đáp vậy còn cần thời gian rất lâu a hào ba bảo bảo có chút không r a dày đặc bởi vì qua sơn xe nhìn lên hảo hảo chơi bộ dáng tà nghị vội vàng chỉ và o ở bên phải phương hướng phun nước thuyền hải tập nói chúng ta đi chơi à cũng chơi rất khá thiểu nha đầu lực chú ý lập tức bị chuyển di đi qua hảo mặc dù nói bởi vì tuổi tắc cùng thân cao hạn chế rất nhiều hạng mục bảo nhi cũng không thể chơi nhưng có thể chơi vẫn là không ít tà nghị mang theo nàng nhất nhất chơi qua đi cơm trưa cũng là tại mừng rỡ trong viên nhà hàng giải quyết bảo nhi khiến cho thật không muốn thật là vui tiểu tiểu trong thân thể phảng phất có được vô cùng sinh lực chạy tới chạy lui chạy nửa ngày cũng không mệt mỏi thực mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút sau đó uống mấy ngụm nước trong bầu nước lập tức đầy máu phục sinh rất có muốn đem thiên đường chơi mấy lần tư thế tà nghị nhịn không được hỏi bà bối trước kia tình di có hay không mang ngươi đã tới sân chơi chơi à? tuy tạm thời tìm không được vị kia tô vãn tình tung tích nhưng tà nghị cũng không hề triệt để buông tha cho tìm kiếm bảo nhi ma ma nỗ lực bảo nhi cần một cái ma ma hắn cũng cần một cái c h â n tướng cũng không thể một mực mơ hồ địa qua hạ xuống cho nên hắn thử một chút có thể hay không tại bảo nhi nơi này lại khai thác điểm xuất hiện manh mối không có bảo nhi lắc đầu nói ta cùng tình di thường xuyên dọn nhà không có tới đến sân chơi thường xuyên dọn nhà là tại trốn người sao t a nghị suy nghĩ một chút không có tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề này đi chúng ta đi cổ tích tòa thành cổ tích tòa thành tại mừng rỡ vườn trung ương trên quảng trường vây quanh chỗ này quảng trường cũng không có thiếu giải trí hạng mục nắm bảo nhi đi đến khí cầu xạ kích quán phía trước tả nghị không khỏi vui cười nghe nói vây quanh quảng trường này một vòng trò chơi s ạ p hàng ví dụ như trước mắt khí cầu xạ kích còn có bên cạnh bộ đồ vòng đạn trâu sở thưởng toàn bộ đều là nhận thầu ra ngoài cũng không phải là mừng rỡ vườn nhà mình kinh doanh cho nên hơi đen một chút mặc dù có đem gần mười năm không có tới hàng trâu mừng rỡ vườn nhưng tả nghị như cũ có thể nhất nhãn nhận ra khí cầu xạ kích buông buông chủ như cũ vẫn là nguyên lai、like、cái kia láo già hồng hẹm mười năm không gặp lão đầu dâu mép ngược lại là hoa dâm không ít thế nhưng một đôi quay tròn mắt nhỏ như cũ rất tinh thần nhìn thấy tay khiên tiểu nha đầu tả nghị hắn lập tức lộ r a nhiệt tình vô cùng nụ cười có muốn hay không động viên cầu a có phần thưởng ở nói qua lão đầu chủ quán trả lại lấy ra một cái tạo hình khả ái lông nhung đồ chơi hướng bảo nhi lay động tiểu bằng hữu ngươi thích không thích để cho c để ba ba lần ngươi đầu tiên là tại hắn mười hai tuổi thời điểm năm đó đại niên đầu cấp hai vụ n trộm chạy qua tới chơi ở nơi này cái sạp hàng thượng thua sạch mang đến tiền mừng tuổi thiếu chút liền trở về vé xe cũng mua không nổi lần thứ hai tại mười tám tuổi thời điểm hắn mang theo nội t ừ qua muốn cho mỗi tử thắng cái giải thưởng lớn kết quả thua trận t i ể u điếm tiền phòng trước kia tả nghị chết sống đều không hiểu nổi trên lệch một hai con khí cầu liền có thể cầm đến phần thưởng kết quả luôn là thất bại trong găng tấc động viên cầu đồ chơi thương hẳn là không có vấn đề bởi vì nhắm chúng đánh chúng số lần còn là không ít nhưng nhiều khi rõ ràng cảm giác ngắm rất chuẩn kết quả sửng sốt không có đánh chúng quả thật tà môn mà bây giờ tả nghị liếc thấy phá trong đó huyền bí hắn hướng về phía lao già khỏm khẽm cười cười hỏi bao nhiêu tiền chơi một bàn a lão đầu chủ quán nhất thời tinh thần chấn động vội vàng trả lời hai mươi khối tiền đánh ba mươi thường chỉ cần đánh c h ú n g hai mươi khí cầu như vậy ban thưởng cái này bộ dáng tùy ngươi chọn tuyển hắn l ắ c lắc trong tay lông nhung đồ chơi sau đó tiếp tục nói nếu như đánh c h ú n g ba mươi khí cầu liền có thể thưởng hắn chỉ hướng bày ở bên cạnh đại đồ chơi tà nghị theo lão đầu chủ quán ngón tay phương hướng nhìn lại thấy được kia chừng cao cỡ nửa người đại hùng con dối cố sự trong đầu lần nữa hiện ra nhìn thấy tả nghị nhìn xem đại hùng con dối hãm vào suy tư lao đầu chủ quán lập tức vỗ bộ ngực nói ngươi yên tâm ta chỗ này phần thưởng đều là từ chính quy thị trường nhập hàng giá cả quý chất lượng hảo tuyệt đối không phải là ngụy liệt mặt hàng không tin ngài trước tiên có thể kiểm tra một chút hắn cho rằng tả nghị lo lắng phần thưởng chất lượng tả nghị ha ha cười cười móc ra một chương tiền giá trị lớn đưa lên tới năm bàn z sơ lao đầu chủ quán mặt mày hớn hở địa tiếp nhận tiền giá trị lớn sau đó đưa lên năm túi nhựa tợ lặt tiệc viên đạn năm bàn vừa vặn tà nghị cầm lấy bảy đặt lên bàn đồ chơi súng hơi hướng bảo nhi lách vào trước mắt bà bối nhìn ba ba cho ngươi thắng giải thưởng lớn t i ể u nha đầu tung tăng như chim sẻ ba ba cố gắng lên tà nghị mở ra một túi nhựa tợ lặt tiệc viên đạn đổ vào đạn thường thuần thục điệu tăng áp lực lên đạn sau đó d ơ lên đồ chơi súng hơi nhằm trúng phía trước treo đầy khí cầu mộc chế ngăn cản bàn bên cạnh bảo nhi mở to hai mắt liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm tà nghị b ó c cỏ một cái khí cầu lên tiếng mà phá a bảo nhi hét lên một tiếng vui vẻ địa vô tay hét lên ba ba giỏi quá đánh chúng ba nàng thanh thúy êm thai thanh âm đem xung quanh du khách lực chú ý đều cho hấp dẫn qua lão đầu chủ quán cười hắt h ắ t lộ ra miệng đầy khô vàng hàm răng quay tròn chuyển động mắt nhỏ trong tràn đầy rào hoặc vẻ nghĩ lên mặt t h ư ờ n g nghĩ khá lắm ở phúc phúc phúc tà nghị lần lượt địa lặp lại vừa rồi quá trình từng cái địa bắt cỏ Từng con một con cầu khí lần i tiếp ê n đánh、vỡ. Không phát nào phát trượn. bị đ vỡ. Lao u u chủ q á t r ê này mặt kết. nụ cười dần dần ngưng n cười này không khoa h ọ chỉ c cuối cùng cầu Tà nghị đánh ra đạn thương trong một trên nghị đánh đạn viên cuối cùng viên đạn, trên ván Lần này gỗ để 30 khí cầu phá không đệ toái. ra Ba ba ba. Lần này không chỉ là bảo nhi liền xung quanh những cái kia xem náo nhiệt các du khách cũng cùng theo một lúc v ô tay lợi hại tà nghị buông xuống đồ chơi xuống hơi c ư ờ i híp mắt chĩa chĩa kia đại hùng con dối lao ra khọn khẹm chủ quán lúc này nội tâm đều đang dì máu cảm giác tả nghị cười đến quả thật như át ma hắn cưỡng ép cố nở một nụ cười cầm đại hùng con rối đưa cho bảo nhi chơi xấu thì không được nhiều như vậy du khách nhìn xem đó bảo nhi mở ra hai tay đều thiếu chút không co ôm lấy trên mặt nụ cười đừng đề cập có nhiều vui vẻ mà tả nghị trong tay còn có bốn cái túi đạn chương một trăm ba mươi lăm nhưng giúp đỡ sự tình không ai tổn thương lương tâm tại lao già khọng khẽm chủ quán vô pháp miêu tả ánh mắt nhìn chăm chú tả nghị đem đệ nhị túi nhựa tợ lặt tiệc viên đạn đổ vào đạn thương ở trong giắc hắn tăng áp lực lên đạn mỉm cười nói lão bản ngươi nên đổi một khối khí cầu bản hoạ hạ hờ à à a. à giờ này khắc này tại tả nghị trong đầu có một cái bên trong hai thái tiểu nhân đang điên cuồng cười to không nghĩ tới sao ngươi lão già họng hẹm cũng có hôm nay tại đánh bại toàn bộ ba mươi khí cầu thu hoạch toàn trường giải thưởng lớn tả nghị kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng những không có bởi vậy tổn thất một tia tín ngưỡng lực ngược lại đạt được một chút trật tự tín ngưỡng một chút vinh dự tín ngưỡng một chút thủ tín tín ngưỡng một chút chính trực tín ngưỡng cùng một chút thương cảm tín ngưỡng bát đại mỹ đức tín ngưỡng đồng thời soát đến năm cái mặc dù nói số lượng không có ý nghĩa có thể tả nghị vốn là ý định thà rằng tổn thất một ít tín ngưỡng lực cũng phải rửa sạch năm đó bị hai lần lừa dối x ỉ nhục chỉ câu ý niệm trong đầu thông suốt không nghĩ tới a không nghĩ tới rõ ràng còn kiếm được chỉ có thể nói tín ngưỡng nữ thần thật sự quá ngạo kiểu mạnh mẽ truy đuổi luôn là đuổi không kịp trong lúc vô tình hết lần này tới lần khác ném cái mị n h ă n qua tà nghị hôm nay quyết định xoát đầy năm bản vây xem quần chúng ba tầng trong ba tầng ngoài còn có không rõ chân tướng ra hỏa tại phía ngoài cùng nhảy chân xem náo nhiệt lao ra khọm khẹm chủ quán chỉ có thể như cha mẹ chết địa cầm qua một t r ư ơ n g treo đầy khí cầu tân bản thay đổi hắn sinh ý không sai cho nên sớm dự bị hạ không ít khối đã cột chắc khí cầu tấm ván gỗ tà nghị một chút nghị cũng không cùng hắn khách khí, dơ lúc ê n đổ chơi s n liền ngắm g hơi ũ n không ngắm nhửa g điệu bóp trước i ệ p Phúc, phúc, có phúc. Lúc súng. t tình hình lần nữa tái hiện tại v ẹ n vẹn mấy phút trong sở hữu khí cầu tất cả đều bị tả nghị đánh bại hoa ở vây xem quần chúng đều s ô i trào lợi hại cũng có người đối với cái này biểu thị hoài nghi không phải là n ắ m a ngươi mới là nắm cả nhà ngươi đều là nắm lao già khọn khẹm chủ quán đã sắc khóc hơn nữa hắn cầm không ra giải thưởng lớn phần thưởng liền chuẩn bị một cái tả nghị khoan hồng độ lượng không nóng nảy đánh trước hết một chỗ lại kế toán t thay mới thay mới thay mới an qua quần chúng so với tả nghị cũng còn muốn càng thêm tích cực nhất là mấy vị lúc trước ở chỗ này bị lừa dối qua du khách kia lại càng là thay vào cảm giác mười phần phấn khởi cùng kích động Bởi vì cái gọi là nhiều người vì là tại ứ c giận khó h p m t ạ mọi người đánh trống gieo họ lao ra khom khẽm chủ quán cũng chỉ có thể đổi đến đệ tam khối khí cầu bản sau đó lần thứ ba bị tả nghị thanh bản đệ t ứ khối đệ ngũ khối kết quả giống như lúc không có bất kỳ ngoài ý mớn an qua du khách nhìn tả nghị ánh mắt tựa như nhìn thần tượng hẳn là vị này chính là trong truyền thuyết quét ngang sân chơi thương vương c h i vương lao già khọn khẹm chủ quán mồ hôi rơi như mưa hai tay run giống như là chúng phong chân gà tử dùng kinh khủng vô cùng ánh mắt nhìn xem tả nghị bên cạnh hắn chỉ còn lại cuối cùng một khối hoàn chỉnh khí cơ bản sau đó thiếu nợ tả nghị bốn cái đại hùng con dối với hắn mà nói kinh khủng nhất sự tình đó chính là tả nghị lại đánh ra một trường trăm nguyên tiền giá trị lớn lão bản lại đến năm bản tả nghị cười cười buông xuống đồ chơi xuống hơi nói lão bản đổi tặng phẩm đổi tặng phẩm đổi tặng phẩm an qua quần chúng nhóm cao giọng hò hét liền không ít tiểu bằng hữu cũng đi theo huy vũ n ắ m tay bảo nhi ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì đó ta vì cái gì ôm đại hùng con dối a nha nhanh ôm bất đ ộ ba mã ngay lập tức vịt lê sơn đại lao già k h ỏ g khẽm chủ quán liều mạng lau mồ hôi run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại mừng rỡ trong viên trò chơi hạng mục không chỉ có hắn một nhà dùng đại hùng con dối đương phần thường hắn ở chỗ này lan lộn lừa dối nhiều năm như vậy các mặt người đều biết cho nên tạm thời điều mấy cái con dối qua vẫn còn không có vấn đề bởi vì bên này thật sự quá náo nhiệt cho nên mừng rỡ vườn nhân viên công tác đều tới mấy vị duy trì trật tự đi qua một phen dày vo bốn cái đại hùng con dối rất nhanh bị người đưa qua hơn nữa tất cả đều bao tại đại nhựa tợ lặt t i ệ p bên trong còn là mới tinh đồng thời bày ở bảo nhi phía trước lao giả khọn khẹm chủ quán thiệt thòi đến thổ huyết thừa dịp tả nghị còn không có đánh ra chương thứ hai tiền giá trị lớn nhanh chóng bắt đầu thu quán không lay động không lay động lại b a y xuống đi thiệt thòi mất vốn ban đầu trả lại lấy cái gì dỗ dành con dâu vui vẻ mà tả nghị đã ý niệm trong đầu thông suốt cho nên không có truy sát đến cùng nhưng vây xem quần chúng trả lại không có đã gần đâu có người lớn tiếng hỏi người anh em ngươi làm thế nào chơi ta tại hắn nơi này chơi hơn mười bàn liền thưởng hai cái bé thỏ trắng gái b ấ y chơi như thế nào chơi như thế nào tả nghị vô pháp nói cho đối phương biết nhưng hắn có thể cho đối phương biết mình l à như thế nào bị lửa kỳ thật lao g i a khọng khẽm chủ quán chơi cho hề nói trắng ra một phần không đáng chính là hắn cột vào trên ván gỗ khí cầu mặt ngoài nhìn lên giống như l ú c phong phú khí về sau nhỏ lớn nhỏ cũng không có gì khác nhau nhưng là có chút khí cầu lại dày đặc một chút hoặc là nói chất lượng so với khác khí cầu tốt một chút nhưng mà còn kém một chút như vậy du khách dùng đồ chơi súng hơi sẽ chết sống đánh không phá đánh chúng cũng sẽ bị bắn bay người bình thường căn bản nhìn không ra trong đó khác biệt quyền k h ô n g chế hoàn toàn nắm giữ ở chủ quán trong tay hắn nghĩ như thế nào bày đều được phổ thông du khách chúng giải thưởng lớn là không thể nào đ ờ i này cũng khó có khả năng cho dù thực sự có người đánh vỡ toàn bộ khí cầu đó cũng là mời đến phối hợp nắm thượng toàn bộ dễ dàng bạo khí cầu là được đương nhiên chủ quán cũng sẽ phóng ra điểm ngon ngọt để cho du khách bên trong cái tiểu thường nhưng như cũ lợi nhuận đại lượng bán buôn tới tiểu mao nhung đồ chơi mới bao nhiêu tiền một cái về phần khí cầu thành phẩm lại càng là không đáng giá được nhắc tới chơi hơn mười bàn mới bên trong hai cái tiểu thường kia chỉ có thể nói rõ lao già khỏng khẽm tâm quá đen tà nghị năm đó cũng không hiểu trong đó muôn đạo bị lừa có không muốn không muốn hiện giờ hắn nhất nhãn liền nhìn thấu trong đó huyền bí đối với ở hiện tại tả nghị mà nói đừng nói cột vào trên bảng một ít khí cầu dày một chút kia sợ sẽ là cái thành thực cao s u cầu hắn như cũ có thể sử dụng đồ chơi súng hơi cùng nhựa tợ lặt t i ệ p viên đạn một kích đánh bại đương nhiên điểm này hắn là không thể nào nói cho người khác biết thì ra là thế này a nghe xong tả nghị đơn giản giải thích những cái kia bị lừa dối qua du khách bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía lao ra khỏm khẽm chủ quán ánh mắt trở nên bất tiện ngươi có thể lợi nhuận ta tiền nhưng không thể vũ nhục ta chỉ số thông minh lao già khọn khẹm chủ quán thấy tình thế không ổn vội vàng hướng tả nghị liên tục chắp tay thở dài cười làm lành nói ngài đại nhân đại lượng không muốn cùng tiểu nhân so đo người lão làm không đừng phải dựa vào lấy này sạp hàng kiếm miếng cơm ăn lợi nhuận tới tiền đại bộ phận đều giao tiền thuê a ngươi này lao già họng hẹm xấu r ấ t tả nghị ý vị thâm trường địa nhìn tội nghiệp lao già hỏa nhất nhãn nói ta khuyên ngươi một câu nhưng giúp đỡ sự tỉnh không ai tổn thương lương tâm vì tử tôn suy nghĩ nhiều nghĩ đi nếu như đối phương thực chỉ là muốn lăn lộn cái ấm no lao đầu như vậy đệ nhất bản sau khi chấm dứt tả n g h ĩ là tuyệt đối không có khả năng đạt được một chút tín ngưỡng lực hơn nữa tất nhiên còn sẽ có sợ tổn thất kia mặt khác bốn bản hắn liền trực tiếp buông tha cho nhưng mà kết quả lại là tương phản điều này nói rõ cái gì lao già khọn khẹm chủ quán nhất thời như bị xét đánh hắn không khỏi hồi tưởng lại mấy năm qua này mặc cho mình và nhi tử cố gắng như thế nào con dâu cái bụng thủy chung đều không có nửa điểm động tĩnh nhất thời rất là h o à n g hốt tả nghị không có lại để ý tới h ắ c tâm l ã o đầu hãn từ năm con màu sắc bất đồng đại hùng con dối trong lấy r a tốt nhất một cái sau đó đối với tiểu nha đầu nói bà bối chúng ta đại hùng quá nhiều chúng ta đưa mấy cái cho khác tiểu bằng hữu được không nào bên cạnh có mấy cái bị gia trưởng mang theo xem náo nhiệt tiểu ra hỏa đang hâm mộ có không muốn không muốn bảo nhi phi thường lớn phương hào đát vì vậy tả nghị cùng nàng một chỗ đem bốn con khác đại hùng đưa cho bốn vị vây xem tiểu bằng hưu thu hoạch gấp bội kinh hỷ cảm tạng vui một mình không bằng vui c h u n g a tà nghị cư nhiên bởi vậy lại vớt khi nào tín ngưỡng giá trị tính giá thật sự không muốn quá cao ở cuối cùng tay phải hắn ôm đại hùng con rối tay trái nắm tiểu nha đầu hai cha con thật vui vẻ điệu tiếp tục dung o ạ n xoay tròn ngựa gỗ bính b í n h thuyền vui vẻ chén đường sắt đơn tuyến tiểu hòa xe trả lại có mấy cái hạng mục không có chơi đó đương màn đêm buông xuống thời điểm tà nghị cùng bảo nhi ngồi ở ma thiên luân bên trong theo năm người khoang hành khách chậm rãi dâng lên xa xa ngọn đèn dầu vóng ánh hàng châu chủ thành khu đập vào mi mắt h o a bảo nhi mừng rỡ mở to hai mắt ba ba ngươi xem ngươi xem thật xinh đẹp à? ừ ba ba thấy được tà nghị cười sờ sờ nàng đầu đi theo nàng một chỗ trông về phía xa phồn hoa đại đô thị trong nội tâm một mảnh hỉ nhạc căn bình và ảnh đang ngồi khoang thuyền lên tới điểm cao nhất thời điểm chương á c đó không xa mừng xa rỡ v ờ n trung ư trên quảng trường rồi đột rồi nhiên dâng lên quảng dâng một đoàn khói lửa, trăm o n g c h ấ ba mươi sáu phần thưởng bảo hội đang lúc tả nghị cùng bảo nhi ngồi ở ma thiên luân trong thưởng thức pháo hoa thời điểm chu hồng vừa mời tới cẩm hồ sơn trang cửa lớn cẩm hồ sơn trang ở vào linh sơn quốc gia xâm lâm công viên ở trong cự ly hàng châu chủ thành khu không sai biệt lắm hai mươi km t ả i hữu lộ trình nơi này rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ tự nhiên hoàn cảnh vô cùng ưu việt có thể nói là đất thiêng này sinh hiển tại chi đ ị a chỗ này ở nấp ở sơn thủy ven hồ trang viên tổng cộng có được ba mươi sáu căn biệt thự xây dựng thành công lịch sử tối cao có thể truy tố đến trăm năm lúc trước cứ ở chỗ này người phi phú tức quý đều là đại có lai lịch hàng người chu hồng cũng không là lần đầu tiên tới cẩm hồ sơn trang nhưng mỗi một lần qua hắn cảm xúc đều là tương đồng đó chính là cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng thấp kém dựa vào bạch kim đồng tử dị năng chu hồng tại ngắn ngủn vài năm ở trong kiếm được người khác mấy cuộc đời cũng không thể góp nhặt xuất r a t à i phú thế nhưng cùng cầm hồ sơn trang trong bất kỳ một vị hộ gia đình so với cái kêu ít tiền quả thật không đáng nhắc tới nghe nói nơi này một dãy biệt thự giá trị ít nhất hơn mười ức hơn nữa có thành phố vô giá người sở hữu căn bản sẽ không ra bán Chăm、chú ă m c h kiểm nghiệm chu hồng chứng minh nhân dân món cùng thư mời bảo an nhân viên mở cửa áp ra hiệu hắn có thể tiến vào chu hồng mở ra cái kia chiếc bạch sắt xe ó u đi cẩn thận từng ly từng tí điệu thông qua thật dài kiểm tra an ninh thông đạo lấy chu hồng tài lực đừng nói bờ bờ a mua chiếc siêu tốc độ chạy vui đùa một chút áp lực cũng không phải rất lớn nhưng hắn tính cách cẩn thận căn cứ tiền tài không để ra ngoài nguyên tắc bình thường đều dựa vào này chiếc điệu thấp a bốn xuất hành qua kiểm tra an ninh thông đạo, dọc theo rộng rãi thẳng tắp sạch sẽ ca mê ra hành trình đạo bước tới 2 0 0 m xa hơn quẹo phải nhập một cái ngã ba chu hồng đem xe đau đi đứng ở một tòa lâm hồ trước biệt thự mặt nay căn biệt thự có chứa vô cùng tươi sáng do nét phía nam lâm viên phái phong cách tường trắng ngói s á m sắc điệu ngắn gọn ngồi bắc c h i ề u nam lâm hồ m à cư cùng xung quanh sơn thủy phảng phất hòa làm một thể trước biệt thự mặt đã ngừng mười mấy chiếc xe trong đó không thiếu dồn dò sở phẹn tổn g như vậy đỉnh cấp xe sang trọng cũng có cùng chu hồng không sai biệt lắm cấp bậc chu hồng dẫn theo một cái dài mảnh hộp gỗ xuống xe đi đến cửa chính lần nữa hướng bảo an nhân viên đưa ra thư mời tại bảo an nhân viên đã kiểm tra hắn tùy thân mang đến vật phẩm chu hồng mới có thể tiến nhập biệt thự bên trong đ ì n h viện thật sâu cổ kính đình đài lầu các cầu nhỏ nước chạy nhờ vào cách cổ đèn cung đình chiếu sáng hắn bước qua phủ kín đá vũ hoa đường mòn đi đến phòng trước bên trong thiểu chu tới a một vị tóc trăng xóa thân mặc đường trang l á o người nhìn thấy vừa mới đi vào chu hồng lập tức cười hỏi hôm nay ngươi mang bảo bối gì qua để cho chúng ta mở mắt ta thanh âm hắn vô cùng hoành lượng nhất thời đại sảnh bên trong hơn mười vị nam nữ già trẻ tân khách lực chú ý chu hồng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hắn ra mặt có chút phát phát triển vội vàng nói thường hội trưởng tại ngài đều lao tiền bối trước mặt ta cũng không dám bêu sâu à. vị này đường trang lão người là giang nam đồ cổ cất chứa hiệp hội hội trưởng thường an cùng chu hồng nhận thức cũng có hảo mấy năm thời gian thương an tại giang nam cất chứa giới u y vọng rất cao làm người hào sảng đại khí trong vòng nhân mạch cực lớn liền là ưa thích đùa cợt trước kia chu hồng không ít bị hắn trêu ghẹo qua ngươi người này chưa từng có nửa câu lời nói thật thương an xỉ mũi coi thường không dám bêu xấu vậy còn chạy tới làm gì ta nói với ngươi bao nhiêu lần người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi nhuệ khí không muốn theo chúng ta những lao ra hỏa này đồng dạng không khí trầm lặng ngài cũng có thể toán không khí trầm lặng đấy chu hồng nhịn không được cười khổ nói ngài nói đúng kỳ thật ta qua chủ yếu là thả con tép bắt con tôm được thêm kiến thức mở mang nhãn thương an không cho là đúng địa lắc đầu bất quá cũng không có lại làm khó hắn tới ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu chu hồng nhất thời âm thầm thả lỏng đuổi theo sát đêm nay tại cẩm hồ sơn trang này chàng lâm hồ trong biệt thự cử hành là một hồi định kỳ tổ chức tư gia phần thưởng bảo hội chủ nhà mời mời một ít giang nam cất chứa trong vòng nổi danh nhân vật mang theo từng người chân phẩm bảo bối qua giao lưu cùng giám định và thưởng thức chu hồng với tư cách là trong vòng nhân tài mới xuất hiện bởi vì cao minh nhãn lực cùng nhiều lần thành công sửa mái nhà rột đạt được thường ăn đều các vị tiền bối thưởng thức có thể lẩn vào cao đoàn cái vòng nhỏ hẹp trong nay đối với hắn trợ giúp cũng là rất lớn bởi vì ở chỗ này có thể có được rất nhiều có ích tin tức chu hồng đại ca nhận thức mấy vị thường ăn dẫn tiến cất chứa vòng nhân sĩ chu hồng đem chính mình mang đến hòm gỗ vừa mới bày ở biểu hiện ra trên bàn chợt nghe đến sau lưng chuyển tới một động nghe thanh â m chu hồng vội vàng xoay người lại lộ ra một cái sáng lạn nụ cười ngọc tiểu thưa ngươi hảo chúng ta lại gặp mặt hướng chu hồng chào hỏi là một vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi tuổi trẻ nữ tử nàng dung mạo tuy không tính là tuyệt sắc nhưng thanh tú động lòng người khí chất dịu dàng một bộ quần trắng cao vút mà đứng phảng phất vừa mới tách ra ngọc lan hoa chu hồng dùng thật lớn nỗ lực mới che giấu ở gặp lại giai nhân mừng rỡ cùng kích động đêm nay hắn tới tham gia trận này tư ra phần thưởng bảo hội một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là vì trước mắt vị này ngọc huyền đình ngọc tiểu thư ngọc huyền đình là ngọc tuấn tài tiểu nữ nhi ngọc tuấn tài là n à y c h à n g lâm hồ biệt thự chủ nhân giang nam ngọc thị tập đoàn tổng giám đốc hờ tờ tờ s chu hồng bởi vì ngọc ra phần thưởng bảo hội nhận thức ngọc huyền đình đối với vị này biết sách đặt lễ thanh tú động lòng người nữ tử sâu vì hâm mộ nhưng hắn cũng biết mình thân phận cùng đối phương t r ê n l ệ n h rất xa cho nên đem phần nhân tình này cảm giác t r ô n sâu tại đáy l ò n g bảo ta huyện đình là tốt rồi ngọc huyện đình mỉm cười nói chu hồng ca chúng ta rất lâu không gặp là chúng ta đã có bốn tháng lẻ bảy thiên không gặp chu hồng thiếu chút thốt ra đúng vậy a hắn gật gật đầu cười hỏi ngươi gần nhất được không nào ta ngọc huyện đình vừa mới nói một chữ bên cạnh bỗng nhiên tháo chạy qua một thiếu nữ ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn đối với chu hồng chừng to mắt lại là ngươi như thế nào muốn đuổi theo chúng ta huyện đình thì sao vị này thiếu nữ mười tám mười chín tuổi niên kỷ mặc một bộ màu vàng sáng váy ngắn tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt bất thiện thật giống như chu hồng là phạm nhân giống như chu hồng nhận thức đối phương chính là ngọc huyện đình biểu bội đường văn văn vô ý thức địa cảm thấy trột d ạ đường văn văn tính cách một cách tinh quái chu hồng cùng nàng đánh qua một lần quan hệ biết rõ đối phương không dễ t r ọ c văn văn ngươi cản rỡ nói cái gì a ngọc huyện đình vỗ nhẹ nhẹ đường văn, văn một chút khẽ sẳng giọng chu hồng đại ca là tới tham gia chúng ta phần thưởng bảo tiếp khách người hắn vừa không có đắc tội ngươi h ừ đường văn văn nhăn nhăn cái mũi hỏi chu hồng ngươi hôm nay mang bảo bối gì qua cho ta xem nhìn ngọc h u y ề n đình cũng lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc chu hồng nhanh chóng triển khai dài mảnh hố gỗ đem bên trong đồ vật lấy ra ta mang một thanh kiếm qua s ó c nhìn thấy chu hồng vừa mới lấy ra vật phẩm đường văn văn nhất thời cười nhạo nói chu hồng ngươi cũng quá không có thành ý ngươi không biết chúng ta nghe hồ hiên bên trong tối đa đồ cất giữ chính là kiếm sao đỉnh cấp đại sư tác phẩm liền có mười mấy món ngươi cái thanh này nàng xem thấy chu hồng trong tay cái thanh này đạm kim sắc trường kiếm khinh thường địa lắc đầu cũng chẳng muốn đánh giá ngọc huyện đình phụ thân ngọc tuấn tài chẳng những là một nhà cỡ lớn tập đoàn người cầm lái bản thân còn là một vị xuất sắc kiếm thủ có được chức nghiệp bảy đoạn vũ minh giấy chứng nhận đối với kiếm vô cùng yêu thích hắn tiêu phí món tiền khổng lồ thu thập vài chục thanh đỉnh cấp đại sư tác phẩm về phần phổ thông đại sư cùng danh gia kia số lượng lại càng nhiều chu hồng hôm nay cầm lấy một thanh trường kiếm qua đương hàng triển lãm chẳng phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao ngọc huyền đình giật nhẹ chính mình b i ể u muội nói chu hồng đại ca thanh kiếm này nhìn rất đẹp a chu hồng thanh kiếm này trả lại dấu ở vỏ kiếm vẹn vẹn xem kiếm vỏ kiếm đao là rất phiêu lượng mặt ngoài hiện ra điểm điểm tinh quang nàng là nghĩ giúp đỡ chu hồng nói chuyện kia mà kết quả đường văn văn thiếu chút cười phun nhìn rất đẹp đấy đ ư ờ n g văn văn là h i ể u kiếm hơn nữa cũng học kiếm nàng gặp qua ngọc tuấn tài chân tảng vài thanh đại sư tác phẩm không khỏi tạo hình cổ xưa xa hoa nội liễm đâu giống như vậy loẹ loẹn chu hồng kiếm còn chưa ra khỏi vỏ nàng đã đem tia đánh vào lòe thiên hạ người hàng ngũ đ ư ờ n g văn văn trào phúng là rõ ràng như thế để cho tính cách dịu dàng ngọc huyện đình cũng nhịn không được nữa bạch nàng nhất nhãn chu hồng ngâng lấy trong tay trường kiếm xấu hổ có cũng không biết để vào đâu hán tài ăn nói không tốt muốn phản bác cũng không có từ nói lên chương ũ n g k ô n cùng g dám đ một trăm ba mươi bảy đầu kiếm hoan n ê n tân khách chính là đêm nay trận này phần thưởng bảo hội chủ góc ngọc tuấn tài ngọc tuấn tài người cũng như tên tuy đã tuổi gần năm mươi nhưng nhìn lên không được bốn mươi bộ dáng dáng người thon d à i phong độ nhẹ nhàng tuyệt không một chút trung niên đầy mỡ trong trong một ra ngoài ngoài lộ cả ỗ thành chất. tương tự, nhân khí Hán Huyển Đình phần vài công nam Dung cùng Ngọc có góc c Mạo n h rõ m trai hơi nghị, cười có vẻ cương thời một khỏa nhẹ nhàng đồng lẫn gái các tân khách hướng ngọc tuấn tài x u ố n g lại qua ngọc h u y ể n đình hướng về phía chu h ồ n g ấ y n ấ y cười cười sau đó đi đến cha mình bên người khoác lại người sau cánh tay tư nang nhìn hướng ngọc tuấn tài ánh mắt có thể đơn giản đ ị a đ o á n được cô bé này vô cùng sùng bái chính mình lao ba đ ư ờ n g văn văn cùng đi qua trả lại v ụ n trộm quay đầu hướng lấy chu hồng không tiếng động địa nói câu nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chu hồng cười khổ sờ sờ cái mũi rất tự giác đ ị a thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh ngọc tuấn tài bên người vòng tròn hắn còn chưa có tư cách tiến vào gắng phải đụng lên đi kia chỉ sợ lọt vào người khác xem thường không duyên cớ tại ngọc huyện đình trước mặt đầu phân về phần cái thanh kia mang đến kiếm bị chu hồng b ầ y đặt tại cái hộp kiếm n à y cây kiếm hộp chế tắc rất tinh d i ệ u mở ra về sau có thể coi như kiếm khung tới dùng mười phần thuận tiện nỗ lực không được nhìn ngọc q u y ể n đ ỉ n h hắn đem lực chú ý đặt ở đêm nay hàng triển lãm những cái này hàng triển lãm đại bộ phận đều là các tân khách mang tới chủ yếu là đồ cổ đồ sứ dù cho không cần kích phát bạch kim đồng tử siêu phàm dị năng chu hồng cũng có thể đơn giản nhìn ra những cái này đều là mở rộng ra cửa bà bối sở hữu hàng triển lãm đều bày ở trưng bày trên bàn mỗi tấm dương sau cái bàn mặt đều đứng trang nghiêm lấy một vị tháo vát bảo an nhân viên đêm nay có tư cách tới tham gia phần thưởng bảo hội cũng không phải người bình thường không ít là cất chứa trong vòng đại thủ bọn họ lấy ra vận động một tí hơn trăm thậm chí mấy ngàn vạn bảo an phương diện tự nhiên vô cùng coi trọng chu hồng sau khi ổn định tâm thần chậm rãi thưởng thức những cái này khó được tinh phẩm ngọc tuấn tài tại nữ nhi cùng đi theo tới tân môn giao tiếp xã giao chuyện trò vui vẻ h i ể ngọc thị tập t rõ đại đoàn n ổ giám phong Ngay vàng g vội đi tới, tiến phạm. một Nam đốc đến lúc Phục vào này, n vị Tuấn Tài bên thai nhẹ nói mấy câu. Ngọc Tuấn Tài câu. Mày, sau mấy bên nhẹ nói Ngọc nhăn cao mẩy, đồng ó gật gật gian, người đằng phòng. Ngọc rất phút thời một xuất trước đầu. đi đại đại đám đ Âu Qua Phục nhanh sảnh. khái hiện cửa Nam rời ở đi ở đằng trước trung niên nam tử vừa cười vừa nói mạng mội trước tới quái dày hy vọng ngài đừng nên trách đối phương vừa mới xuất hiện ngọc tuấn tài liền lập tức nên đón hắn cười lớn vươn tay làm sao như vậy được liêu tổng đại gia quan g lâm ta hoan nên trả lại không kịp đó hai người dùng sức nắm cùng một chỗ ngọc tuấn tài trả lại vô vô đối phương cánh tay nhiệt tình thật tốt như nhiều năm không thấy lao h ư u nhưng ở trận đại bộ phận tân khách cũng sẽ không sản sinh như vậy hiểu lầm bởi vì vị này khách không mời mà đến tên gọi là liêu trấn hải giang nam giới kinh doanh tiếng t â m lừng lấy nhân vật hắn cũng là ngọc tuấn tài trên phương diện làm ăn lớn nhất đối thủ cạnh tranh giữa hai người ân o á n từ xưa đến nay liêu trấn hải tại cẩm hồ sơn trang đồng dạng có được một dãy biệt thự ngọc đồng liêu trấn hải buông tay ra đem bên người vị kia nam tử cơ bắp giới thiệu cho ngọc tuấn tài vị này chính là viễn hải tập đoàn xạ tổ xì nhì cổ tiên sinh đêm nay hắn là mộ danh bái phòng ngọc đồng ta chẳng qua là khiên cái tuyến xạ tổ xì nhì cổ không người nói ngọc tiên sinh ngại khỏe chứ kẻ hèn này xạ tổ xì nhì cổ trước mắt thẹn vì viễn hải tập đoàn giang nam phân công ty chấp hành đồng sự mạng mọi đến đây tính xin còn nhiều tha thứ vị này đông tang người kia mạo xấu xí nhưng quốc ngữ nói cực làm tiêu chuẩn l ờ i nói cử chỉ đâu ra đấy h i ể n lộ một mươi chú ngọc tuấn tài có chút kinh ngạc xuất phát từ lễ phép hắn mỉm cười đáp lê nói xạ tổ tiên sinh ngươi quá k h á c h khí viễn hải tập đoàn là một nhà thành phố giá trị trăm tỷ vượt trên quốc gia công ty lớn kinh doanh hạng mục liên quan đến tài chính địa sản vận tải đường thủy khoáng sản thực lực phi thường cường hãn nhà n à y đại tập đoàn ở trong nước sắp đặt nhiều gia phân công ty ngọc tuấn tài cùng viễn hải không có có sinh ý vắng lai nhưng cũng biết một ít tình huống trong lòng của hắn lập tức sản sinh một tia cảnh giác viễn hải tại giới kinh doanh danh tiếng từ trước đến nay đều chẳng ra gì hơn nữa đông t ă n g người là nhà này tập đoàn đại cổ đông đại hạ người đối với đông t ă n g người phổ biến không có bao nhiêu hảo cảm s ạ t ổ、si、xì n h ỉ cổ đứng lên trong ánh mắt lộ ra lợi hại h à o quang nói nghe nói ngọc tiên sinh là đại hạ đỉnh cấp kiếm khí tẳng ra có được nhiều vị đại sư tinh phẩm chi tác vừa vặn kẻ hèn này mới vừa từ đông t ă n g mang đến một bả bình hạ thương thái đại sư tối tác phẩm mới đêm nay muốn mời tiên sinh đánh giá một chút nói qua hắn vô vô tay một vị tùy tùng lập tức đi tới hai tay bưng lấy cái hộp kiếm c u n g kính dân xạ t ổ xì nhị cộ mở ra cái hộp kiếm từ bên trong lấy ra một bả ra khỏi vỏ trường kiếm nắm cầm trong tay lệnh leo kiếm mang trong chớp mắt chiếu sáng hắn và ngọc tuấn tài mặt kính xin ngọc tiên sinh không tiếc chỉ giáo để cho kẻ hèn này rõ ràng một chút bình hạ đại sư cùng đại hạ đúc kiếm đại sư tại tài nghệ thượng sai cách trong đại sành bầu không khí trong chớp mắt ngưng kết ở đây tân khách lại không phải người ngu làm sao có thể nhìn không ra xạ tổ xì n h ỉ cổ là mượn thỉnh giáo danh nghĩa tới đâu kiếm đây là đương trường thích quán a ngọc tuấn tài trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng tức giận cười nói người tới là khách nếu như xạ tổ tiên sinh như thế có thành ý ta đây đương nhiên không thể cự tuyệt tiểu ngũ ngươi giấu kiếm phòng đi cầm ta cái thanh kia c h ạ m tướng kiếm mang lên vâng theo sát tại bên cạnh hắn một vị tây phục nam lập tức lên tiếng đi lấy kiếm ngọc tuấn tài nói s ạ tổ tiên sinh xin n ợ i s ạ tổ sĩ nhỉ cổ thu hồi trường kiếm lui về phía sau nửa bước không người nói đa tạ ngọc tiên sinh ngọc tuấn tài v ẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười khách khí khách khí hắn quay đầu nhìn về phía liêu trấn hải ánh mắt vô cùng lăng lệ liêu trấn hải mặt không đổi sắc hiện trường bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc mà xấu hổ vài bước bên ngoài ngọc h u y ể n đình có chút lo lắng địa nhìn mình phụ thân vô ý thức mà nắm chặt nắm tay đ ư ờ n g văn văn lén lút cầm lấy tay nàng lấy bày ra an ủi mà giờ này khắc này vẫn còn ở góc hẻo lánh bên cạnh chu hồng nhìn c h ầ m c h ầ m xạ tổ xì nhì cổ trong tay trường kiếm lộ ra một tia ngưng trọng thanh kiếm này nhìn lên thường thường không có gì lạ nhưng rơi vào hắn bạch kim đồng tự t r o n g lại bày biện ra không giống bình thường hảo quang lai giả bất thiện a Vị kia i t đồng hạc hiên là ấ đại hạ nổi danh nhất đúc kiếm đại sư nhất đích thân hắn rèn đúc một bà đại sư kiếm giá đấu giá cách là ngàn vạn cất bước ngọc tuấn tài tổng cộng có được ba món đồng hạc hiên tác phẩm trạm tướng kiếm là trong đó phẩm chất tối cao ngọc tuấn tài không dám đánh giá thấp đối thủ cho nên lấy ra tốt nhất một bả đồ cất giữ s ạ t ổ xỉ nhỉ cô lộ ra vẻ hưng phấn hai chân thoáng tách ra nói thỉnh chỉ giáo đến nước này đã không để cho ngọc tuấn tài có nửa điểm lối bước bằng không hắn nửa đời người tích lũy hạ xuống thanh danh đem không còn sót lại chút gì bởi vậy không do dự địa rút kiếm ra khỏi vỏ keng kiếm đều reo rắt â m thanh nghe t h ấ y phòng một vòng thu dòng ánh sáng trong chớp mắt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt xung quanh các tân khách không tự chủ được địa hướng lui về phía sau lại phảng phất sợ bị trói mắt kiếm quang cho đâm bị thương hào kiếm mọi người đồng thời tại trong lòng hơi bị tán thưởng thật không hổ là đại sư k ỳ t á c xạ tổ xỉ nhỉ c ổ trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm dày đặc chấm r ọ n quát ngọc tiên sinh thỉnh chỉ giáo hắn bỗng dưng huy kiếm hướng ngọc tuấn tài phách trả mà đến do vì đấu kiếm mà không phải luận b à n tỷ cho nên xạ tổ xỉ nhỉ c ổ một kiếm này tốc độ cũng không nhanh nhưng n u i kiếm pha không phát ra khiếp người gào thét ẩn chứa lực đạo không thể khinh thường đến thật tốt ngọc tuấn tài không cần nghĩ ngợi đ ị a rất kiếm nên đón hắn có được chức bảy giấy chứng nhận chức nghiệp kiếm thủ tại kiếm thuật thượng thực lực tự nhiên không giống bình thường cộng thêm đối thủ trong cái thanh này đại sư kiếm cực có lòng tin bởi vậy không sợ chút nào cùng đối phương cứng đối cứng đấu kiếm cũng là đấu hung ác hai thanh trường kiếm tại trong chớp mắt mánh lực chạm vào nhau chỉ nghe được một tiếng giòn vang ngọc tuấn tài trong tay chạm tướng kiếm chém làm hai đoạn một nửa thân kiếm trên không trung lật cái té ngã chọc vào rơi vào đá cẩm thạch trải thành trên mặt đất sato sĩ n h ì cổ trường kiếm ngưng lại bất động mũi kiếm lại không có mảy may tổn thương làm sao có thể mọi người tất cả đều thấy trận mắt há h ố c mồm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt trạm tướng kiếm là đồng hạc hiên tác phẩm tiêu biểu nhất cái thanh này đại sư kiếm đã từng bị đặt ở trên đấu giá hội tiến hành đấu giá ngọc tuấn tài tiêu phí 2.980 vạn mới đưa kia chụp được một mực dấu ở kiếm trong phòng xem như chân bảo lần này nếu như không phải là liêu c h ấ n hải mang theo đông t ă n g người lấn đến cửa hắn cũng sẽ không lấy ra thanh kiếm này tuyệt đối không nghĩ tới cái thanh này giá trị gần ba vạn trạm tướng kiếm lại bị trực tiếp chặt đứt hơn nữa đối thủ còn là đông t ă n g người kiếm quả nhiên là tỉnh làm sao chịu nổi đại hạ tự lập quốc gia đến nay từ trước đến nay đều là trên cao nhìn xuống địa bao quát đông t ă n g ba trăm trong năm cùng đông t ă n g phát sinh qua ba lần chiến tranh toàn bộ đều là đại hạ thắng được thắng lợi một mực để cho đông t ă n g túi đầu xưng ơ thần ngọc tuấn tài cũng không phải thua không nổi người có thể là như thế này bại bởi xạ tổ xì nhì cổ hắn cảm giác được lớn lao xì nhục xạ tổ xì nhì cổ trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý hào quang thu hồi trường kiếm không người nói đa t ạ vô cùng đơn giản ba chữ phảng phất giống như là ba cái bạt hai phiến tại ngọc tuấn tài trên mặt ngọc q u y ề n đ ì n h vành mắt đều đỏ ở đây các tân khách đều cấm lộ ra xúc động phẫn nộ t h ầ n sắc đối với xạ tổ xì nhì cổ trợn mắt nhìn xạ tổ xì nhì cổ hồn nhiên vô tư nhìn thẳng ngọc tuấn tài hỏi ngọc tiên sinh xin hỏi ngài còn có, có tốt hơn kiếm sao ngọc tuấn tài trên mặt cơ bắp rút rút trên trán toát ra một sợi gân xanh t r ạ g tướng kiếm là hắn vốn có tốt nhất một thanh kiếm lấy thêm k h ắ c kiếm qua kết quả không có khả năng có khác nhau chút nào hắn lúc trước đều chưa từng nghe qua bình hạ thương thái danh tự không nghĩ tới đối phương tạo thành kiếm sắc bén như thế đêm nay nhục nhã hắn e rằng đã vô pháp đương trường phản kích trở về nhìn thấy ngọc tuấn tài sắc mặt xanh mét không nói lời nào s ạ tổ xì nhị cổ càng đắc ý vậy nhìn lên đương nhiên là có s ạ tổ xì nhị cổ lời còn chưa nói hết đã bị một cái vang r ộ i thành âm cắt đứt sau một khắc đám người tách ra chỉ thấy chu hồng ngẩng đầu mà bước địa đi đến ngọc tuấn tài trước mặt hắn dùng hai tay dâng chính mình mang đến thanh trường kiếm kia lớn tiếng nói ngọc đồng đây là ngài nguyễn tinh kiếm c h ư một trăm ba mươi tám kiếm kinh sợ b ố n t ò a trấn kinh kinh ngạc hiếu k ỷ dễu cợ nghi hoặc trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt trong chấp mắt toàn bộ tập trung trên tay nâng trường kiếm chu hồng trên người ở đây tân khách có không ít người nhận thức chu hồng cũng có người chưa thấy qua chu hồng tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không rõ hắn đến cùng đang làm cái gì trò hề ngọc huyền đình kinh ngạc địa mở to hai mắt cảm giác chính mình cũng không nhận ra chu hồng trước mắt chu hồng cũng không phải cái kia lời nói cử chỉ cẩn thận chặt chẽ hắn đ ư ờ n g văn văn không lời đ ị a lắc đầu n à y người đã điên cho dù nghị khoe khoang cũng không phải như vậy xuất phát thương an l i ề u mạng địa hướng chu hồng nháy mắt hy vọng có thể để cho đầu hắn náo thanh tỉnh điểm vị này giang nam người thu thập hiệp hội hội trưởng đối với chu hồng rất có hảo cảm không hy vọng người sau hãm vào phiền thoái bên trong hiện tại tình hình nói rõ là liêu trấn hải cùng ngọc tuấn tài giữa tranh phòng cộng thêm viễn hải tập đoàn đông tăng người thương an đều không có tư cách ở trong đó nói chuyện chu hồng đột nhiên dính vào sợ không phải cũng bị nghiền ép có thịt nát xương tan hơn nữa lúc này chu hồng cầm thanh kiếm xuất ra cũng rất khôi hải ngọc tuấn tài tiêu phí gần tới ba ngàn vạn mua được trạm tướng kiếm đều hoàn toàn không phải là xạ tổ x i nhì cổ đối thủ hắn kiếm chẳng lẽ so với trạm tướng kiếm trả lại mạnh hơn t h ư ờ n g an biết chu hồng cũng không có cất chứa kiếm khí yêu thích cũng không có khả năng nện mấy ngàn vạn mua đ ỉ n h cấp đại sư kiếm thiếu niên xúc động a nhưng mà chu hồng bỏ qua thường an thiện ý nhắc nhở ánh mắt thẳng tắp mà nhìn ngọc tuấn tài ngọc tuấn tài s ữ n g sở hắn nhận thức chu hồng là đến từ thường an dẫn tiến đối với cái này vị không có cái gì bối cảnh lai lịch người trẻ tuổi chưa nói tới nhiều thưởng thức trần cu a tui nốt ngược lại là từng có người lén lút đối với hắn nói thầm qua nói ngọc q u y ể n đình cùng chu hồng tựa hồ rất nói chuyện rất là hợp ý nhưng ngọc tuấn tài cũng không có bởi vậy để trong lòng hắn hòn ngọc quý trên tay cũng không phải là chu hồng như vậy nhân vật có khả năng nảy ra đi không nghĩ tới tại chính mình tao nộ bình sinh lớn nhất nhục nhã thời điểm chu hồng c ư nhiên động thân mà ra trong n g á y mắt này ngọc tuấn tài đối với chu hồng nhiều một k i a hào cảm mặc kệ chu hồng cử động là ngốc n ế t l ô mãng còn là nghị khoe khoang ít nhất giúp hắn tránh rơi vào càng thêm xấu hổ hoàn cảnh về phần nói chu hồng dâng trường kiếm ngọc tuấn tài lắc đầu hắn cũng không cho rằng thanh kiếm này có thể định chuyện gì hà tất để cho xạ tổ xỉ nhỉ cô lại nhục nhã một lần đang muốn cự tuyệt ngọc tuấn tài trợt phát hiện chu hồng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt rõ ràng viết tin tưởng ta ba chữ vô cùng kiên định cùng tự tin chính là phần này kiên định cùng tự tin đả động ngọc tuấn tài cũng làm cho hắn thủ tiêu lập tức nhận thua ý niệm trong đầu vậy tin tưởng ngươi một lần a ngọc tuấn tài khẽ cắn môi đưa tay tiếp nhận chu hồng nâng đến trước mặt mình trường kiếm hắn cười cười nói ngươi không nói ta đều quên thanh kiếm này dù sao thể diện đã n e m đến sạch sẽ nhiều hơn nữa cũng không kém điểm này chu hồng như chút được gánh nặng lập tức l u i qua một bên đây là hắn đời này sở đi qua cực kỳ có dũng khí một sự kiện Bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn đại vậy vật chu ă m chú vào, hắn áp lực c hắn thật、lớn. Thoáng tỉnh h vào, táo lớn. áp lại,、chu、hồng p h á thái i hôi cho thâm ức. Nhưng hắn đối với chính mình vừa rồi xúc động không có nửa điểm hối Tài phải đổi lại ệ n mình lưng cũng Nhưng hắn chính mình động không nửa hận. Dù cho Ngọc Tuấn、Tài、không phải là Ngọc Quyển Đình phụ thân, nếu mồ thâm phía cho cho phụ sau vừa là là ức. xúc có bị Dù khác bất kỳ hạ bất một vị đại n gia ư ờ bị xả tổ xì cổ bức bách xả tổ trình thân xì nhì đến như vậy, chu Hồng như cũ cũng sẽ động Chu cổ cũ độ r vậy, sẽ mà、ra. Chu Hồng Thái Gia ra chính là hy sinh tại đối với đông tang lần thứ ba vệ quốc chiến tranh gia gia của hắn cùng phụ thân đều đã từng dạy bảo qua hắn đối với đông tăng người vĩnh viễn muốn bảo trì cảnh giác dù cho bây giờ là hòa bình chủ lưu thế giới s ạ tô xỉ nhỉ cổ có chút tò mò địa lường chu hồng nhất nhãn chợt đem lực chú ý thả lại đến ngọc tuấn tài trên người ngọc tiên sinh ngài còn muốn lại so với một lần sau vị này đông tăng nhân tài mặc kệ không hỏi đối thủ chơi cái gì cho hề bởi vì tại hắn nhìn trong tay mình cái thanh này bình hạ thương thái đại sư kiệt tắc là vô địch thiên hạ đêm nay chính là dương danh thời điểm so với ngọc tuấn tài hít sâu một cái thở dài đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ đương nhiên nếu so với một lần không biết vì cái gì khi hắn cầm chặt huyễn tinh kiếm thời điểm tự nhiên sinh ra một loại tiện tay trong kiếm khí huyết nhục đối với ngay cả cảm giác đột nhiên mà sản sinh cường đại tự tin phảng phất thanh kiếm này là có linh hồn vũ trường t kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nhẹ vô cùng phảng phất như là tiểu chủ y đánh tại thiết cầm cầm trên bảng dư âm vấn vít liên tục không dứt sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt cũng bị nháy mắt tràn ra kiếm q u a n g cho vập đến thanh trường kiếm này thân kiếm vô cùng sáng ngời tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống hiện động lên ngàn vạn điểm tinh mang thoáng như dung nhập ngân hà có cảm giác kinh tâm động phách mỹ lệ ngọc tuấn tài cũng không khỏi ăn cả kinh hắn cất chứa trên trăm thanh đại sư kiếm cùng danh gia kiếm gặp qua tinh phẩm kiếm không biết có bao nhiêu nhưng trả lại chưa bao giờ đã từng gặp như thế mỹ lệ trường kiếm mà đối diện xạ tổ xỉ nhỉ cộ nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra trong đôi mắt nổi lên một tia giận dỗi cái gì loẹ loẹt đồ chơi cùng trong tay hắn cái thanh này thiên vân ngự hồn so sánh quả thực là đồ bỏ đi lấy ra thi đấu quả nhiên là nhìn trời vân ngự hồn hòa bình hạ thương thái đại sư vũ Đủ. c h o nên xạ tổ xí、si、nhị cổ quyết định lần này muốn cấp ngọc tuấn tài một chút nhan sắc nhìn xem thỉnh chỉ giáo lời còn chưa dứt hắn lần nữa huy kiếm chém về phía ngọc tuấn tài kiếm tỷ suất truyền lực lúc trước tăng nhanh ít nhất gấp hai một kiếm này ý không tại đả thương người mà là đoạt hồn ngọc tuấn tài vẻ sợ hãi cả kinh toàn thân lông tơ rồi đột nhiên dựng thẳng lên hắn rõ ràng vô cùng địa cảm giác được đến từ xạ tổ xì nhị cổ kiếm thế kiếm ý với tư cách là chức nghiệp kiếm thủ bản năng trong chớp mắt bị kích phát vô ý thức địa giơ lên trường kiếm đón đỡ đối thủ công kích huyết tinh kiếm từ đôi đến đầu kéo ra một đạo hóng ánh hồ quang vô thanh vô tức cùng thiên vân ngự hồn kiếm chạm vào nhau tại thời khắc này sở hữu người quan sát tất cả đều ngừng thở tất cả đại sảnh giống như là bị thi triển thạch hóa ma pháp sau đó trong h hồn kiếm giống như là giấy đồng dạng, bị huyện tinh kiếm hết thẻ thành hai i kiếm giống giấy kiếm Kiếm ê n vân ngự đồng dạng, đoạn. gây mà là bị qua cắt ơ i kiếm đôi Cái xuống, vặn tướng bên cạnh. Như là một đôi anh không ra anh, em không gây gì? vừa ra ra cắm trạm một em em. ở t r là tay đột nhiên thay đổi nhẹ xạ tổ xỉ nhỉ cộ đương trường thất thố ánh mắt thiếu chút trừng x u ấ t hốc mắt ra ngực nhiệt huyết c u ộ n cuộn phiền muộn có muốn chạy như điên ba bồn u xuất ra đây chính là dung hợp k ỳ vật thiên vân ngự hồn kiếm bình hạ thương thái đại sư khoác trên vai tâm lịch huyết hao phí ba năm mới luyện chế hoàn thành tuyệt thế bảo nhận làm sao có thể bị một b à loẹ loẹt trường kiếm cho chặt đức không có khả năng không thể nào là thật hắn vẻ mặt rồi đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng khát máu hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc tuấn tài phảng phất muốn ăn thịt người ngọc tuấn tài đồng dạng không nghĩ tới trong tay mình cái thanh này huyễn tinh kiếm sắc bén như thế đều không có như thế nào cảm giác được mũi kiếm va chạm sở phản hồi lực lượng xạ tổ xì、si、nhị cổ kiếm cứ nhiên liền đoạn tuyệt quả thật cùng cắt qua băm dao đồng dạng nhưng xạ tổ xỉ nhỉ cổ đột nhiên tuân ra sát ý để cho hắn không rảnh đi ngậm nghị trong đó nguyên do nắm chặt trường kiếm cười lạnh nói đa t ạ vừa rồi xạ tổ xỉ nhỉ cổ phiến tại ngọc tuấn tài trên mặt bàn tay hắn hiện tại toàn bộ trả lại hai bên giữa bầu không khí còn hơn hồi này nữa quan trọng hơn t r ư ơ n g xạ tổ xỉ nhỉ cổ đ ố n g nhiên nhắm mắt lại hắn thật sâu hô hấp một chút một lần nữa khi mở mắt ra sau dĩ nhiên khôi phục lãnh tĩnh vị này đông tang người không người nói Đà t ạ chỉ g i á o n ó i x o n g quay đại ầ u bước đi. Mà mang x tổ xí nhì cổ đ vào liều chấn hải chấn thần sành ắ c rất l xấu hổ. h Cười k a một tiếng nói. Ngọc Đồng, quấy ắ n nhanh chóng dẫn nhân đi theo xạ tổ xí nhì theo Chỉ cổ đi đi. rời tổ xạ xí bỗng ấ t thân ảnh hiện lộ có chút chật vật. Trong quá ảnh hiện sảnh đại lộ có Ba. Ba. Ba. b nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay sung sướng nhẹ nhõm bầu không khí một lần nữa trở về ngọc đồng uy vũ a các tân khách lần nữa vây quanh n h o nhao hướng ngọc tuấn tài biểu thị chúc mừng thắng được quá xinh đẹp đây cũng không phải là ta công lao ngọc tuấn tài vẫy vây tay hắn đem h u y ễ n tinh kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm lưu luyến địa đưa trả lại cho chu hồng may mắn chu hồng tiểu huỳnh đệ thanh kiếm này bằng không hôm nay ta muốn xuất đại xấu mặc dù đối với này thanh lợi kiếm vô cùng yêu thích nhưng ngọc tuấn tài sẽ không vô sỉ đến tham chiếm trợ giúp chính mình nhân bảo vật chu hồng tiếp nhận h u y ễ n tinh kiếm ánh mắt của hắn lại nhìn về phía lúc này đang đứng tại ngọc tuấn tài bên người ngọc quyền đình g i a nhân đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo cảm kích cùng vui sướng muốn nói lại thôi một cỗ nhiệt huyết nhất thời sông thẳng c h á n chu hồng không hề nghĩ ngợi mà đem nguyễn tinh kiếm đưa cho ngọc huyền đình huyền đình tuần sau năm là ngươi sinh nhật cái thanh này nguyễn tinh kiếm là ta sớm tặng cho ngươi quà sinh nhật thỉnh ngươi nhận lấy c h ấ n kinh kinh ngạc hiếu kỳ cười trô hộm không lời ngọc huyền đình khuôn mặt đỏ bừng chân tay luôn cuống đường văn văn xấu hổ khó chịu nổi vẻ mặt hữu thái thường ăn ha ha thẳng vui cười các tân khách hai mặt nhìn nhau mà ngọc tuấn tài thần sắc cực kỳ cổ quái như là tức giận lại phảng phất tại m ừ n g t h ầ m chương một trăm ba mươi chín tả ca cứu mạng dọc theo rộng rãi thẳng tắp nhanh chóng đường chu hồng điều khiển lấy lo đi hướng chủ thành khu phương hướng mở đi ra giờ n à y khắp này tâm tình của hắn như cũ trả lại đắm chìm tại ngọc gia lâm hồ biệt thự phong quang cảm giác cả người đều lâng lâng tuy ngọc huyền đình cũng không có nhận lấy nguyễn tinh kiếm thế nhưng vị này thuần khiết ôn nhu nữ h à i tử rõ ràng đối với hắn nhiều mấy phần hảo cảm trọng yếu nhất là ngọc tuấn tài thái độ hoàn toàn bất đồng lôi kéo hắn rất là nói chút động viên lời nói cộng thêm còn lại mấy cái bên kia đại lao tán dương chu hồng nhấm nháp đến nhân sinh đạt tới đỉnh phong mỹ r ư ợ u tư vị có lẽ có một ngày hắn mộng tưởng thật có thể thực hiện quay đầu nhìn xem đặt tại ghế lái phụ vị rút kiếm hộp chu hồng cảm giác chính mình vì thế sở hoa một nghìn vạn thực quá giá trị nhưng mà vừa lúc này hắn trong lúc vô tình thông qua kính chiếu hậu phát hiện chính mình theo sát phía sau một cô hát sắc lẹn giờ rộ vờ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tập kích chạy lên não mãnh liệt đến để cho chu hồng tay chân đều trở nên lạnh bớt hắn sở hữu đắc ý cùng h u y ế n tưởng tại trong chớp mắt không cánh mà bay từ khi ngoại ý muốn đạt được bạch kim đồng tử dị năng chu hồng trừ có thể xem đồng thời hấp thu bảo vật phát tán ra bảo khí ra hắn trả lại có được tương tự giã thu trực giác đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều có nhạy bén cảm giác loại này cảm giác đã từng mấy lần trợ giúp hắn tránh được kiếp nạn một đường sửa mái nhà rột kiếm được hiện giờ thân g a giang hồ hiểm ác nhân tâm khó dò, đang là vì từng có mấy lần gặp nạn kinh lịch chu hồng mới vô cùng điệu thấp cẩn thận thậm chí không dám chủ động tiến nhập siêu phàm giả thế giới sợ bị người trở thành heo mập cho làm thịt mà giờ này khắc này hắn đã tinh tường ý thức được chính mình đêm nay khoe khoang quá lớn chẳng những vi phạm bình thường hành sự nguyên tắc hơn nữa hoàn toàn váng đầu não thẳng đến nguy cơ trước mắt mới tỉnh lộ lại sợ hãi chu hồng bản năng t r ù n g điệp đạp xuống chân ga xe a o đi động cơ nhất thời phát ra trầm thấp dền vang rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ xông về trước hắn lần nữa quét mắt một vòng kính chiếu hậu đằng sau hát sắc l ẹ n g i ở dộ vợ đồng thời gia tốc thực là bị người để mắt tới chu hồng trên trán toát ra tích tích mồ hôi lạnh ngược lại tỉnh táo lại cầm hồ sơn trang đến hàng châu nội thành vẹn vẹn 20 km lộ trình hắn hiển nhiên là tại trong sơn trang vừa mới xuất ra thời điểm đã bị người đ ổ i kịp đối phương tám chín phần mười là liêu trấn hải hoặc là xạ tổ xỉ nhỉ cầu người hơn nữa đối phương rất có thể đã biết thân phận của hắn lai lịch nay cũng không phải gì đó bất khả tư nghị sự tình tại lâm hồ trong biệt thự tân khách có hơn mười vị chỉ cần có một vị cùng liêu trấn hải có âm thầm lui tới cũng có thể đơn giản địa tiết lộ tin tức ra ngoài liêu trấn hải tại giang nam khu thương mại trong địa vị cùng nhân mạch mảy may đều không kém hơn ngọc tuấn tài đêm nay bị chu hồng làm dối vứt bỏ mặt mũi đối với hắn ghi hận trong lòng lại bình thường bất quá s ạ t ổ si nhi cộ cũng có lý do đối phó chu hồng nguyễn tinh kiếm kỳ thật lúc trước thường a n liền không rõ ràng đ ị a nhắc nhở qua chu hồng lúc ấy chu hồng tầm tình đang hưng phấn bởi vậy căn bản không có để trong lòng không nghĩ tới đối phương lại như thế gấp không thể chờ để cho chu hồng cảm thấy an tâm là phía trước rất nhanh liền muốn đi vào nội thành liêu c h ấ n hải người lại cả gan làm loạn chỉ sợ cũng không dám ở phồn hoa nội thành làm ra giết người cướp bảo trọng án nhưng mà như vậy ý niệm trong đầu vừa mới trong đầu nổi lên chu hồng lần nữa cảm giác được to lớn nguy hiểm đối phương ở phía trước an bài cảm ấy căn bản sẽ không để cho hắn bình yên tiến nhập nội thành s ờ n tóc gáy chu hồng không cần nghĩ ngợi địa dồn sức đánh tay lái xe audi gần hơn hồ trôi đi phương thức đột nhiên hướng kẹo phải nhập một cái ngã ba hướng phía đông nam phương hướng bao táp nếu như không phải là xe tải esr hệ thống kịp thời tham gia ổn định lại thân xe lớn như vậy động tác đủ để cho hắn đương trường lật xe nhưng lúc này chu hồng đã hoàn toàn chẳng quan tâm nguy hiểm hắn một tay nắm giữ lấy tay lái cái tay còn lại lấy điện thoại cầm tay ra Báo động. Còn là hướng Ngọc Tuấn Tài cầu trợ. chu ò n là ư ớ n Ngọc g t ấ n Tài trợ. cầu c hồng u h t i ngón t ư ở n vô Vấn luận là cảnh sát còn là là Tuấn sau. cảnh còn Ngọc cũng chính mình. đến Hồng n Tài Chu sát sẽ trợ giúp g đề là đến kịp sau. Chu hồng ngón tay nhanh chóng tại sổ truyền tin thượng sẽ qua lấy ra một cái mã số gọi đi qua、Tích. nghe trong điện thoại di động truyền ra chờ đợi chuyển được thanh âm chu hồng cảm giác thời gian lạ i như thế dài rằng giặc cùng dày vò k phảng phất đi qua một thế kỷ ống nghe trong truyền đến một vị nam tử thanh âm ngươi hảo thả ca nghe được không tính quen thuộc thanh âm chu hồng nước mắt thiếu chút chạy xuống hắn hét lớn t ạ ca cứu mạng a b ả n h vừa lúc đó tao đỉ bờ mông bị l ẹ n giờ dỗ vợ cho hung hăng địa thao một chút chu hồng thiếu chút vùng phi di động may mà nắm có đầy đủ dùng sức mới không có vứt bỏ hắn đem hết toàn lực khống chế được xe hô t ạ ca ta là chu hồng chúng ta tại tây tràng gặp qua van cầu ngươi cứu cứu ta tại đối mặt trong đời tối đại nguy cơ thời điểm trực giác báo cho chu hồng bây giờ có thể đủ cứu mình e rằng chỉ có vị này bèo nước gặp nhau nam tử mà chu hồng cầu cứu đối tượng chính là tả nghị chu hồng gọi điện thoại tới thời điểm tả nghị mới vừa từ bảo nhi trong phòng xuất ra buổi tối đang nhìn quá lớn thiên đường pháo hoa sau khi biểu diễn hắn liền mang theo tiểu nha đầu về đến nhà sau đó bởi vì hôm nay khiến cho quá mệt mỏi cho nên bảo nhi tắm rửa qua rất nhanh liền ngủ thật say tả nghị đang muốn đến thư phòng lên mạng kiểm số tư liệu không nghĩ tới cư nhiên đón đến chu hồng cầu cứu chu hồng là tả nghị trở về lam tinh về sau gặp được vị thứ nhất siêu phàm giả mặc dù không có bao nhiêu thực lực nhưng tả nghị thông qua hắn rõ ràng đến không ít siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới tin tức mặc dù có chút không lớn chuẩn xác cho nên đối với chu hồng tả nghị ấn tượng vẫn rất sâu sắc cảm giác cũng không kém hiện tại chu hồng đối mặt nguy hiểm nghe tình huống mười phần nguy cấp tả nghị trả lại thì nguyện ý xuất thủ tương trợ đừng hoảng hốt ngươi bây giờ ở nơi nào ta bây giờ đang ở chu hồng kỳ thật cũng không biết mình vậy con đường này đi thông đâu hắn căn bản chưa từng tới địa phương cũng rất vắng vẻ một đường đi tới đều không có khác c ố xe may mắn vừa rồi hắn tại vội vàng bên trong có đã từng gặp cột m ú c đường vội vàng trả lời tây sơn bắc lộ ta tại tây sơn bắc lộ ta mở ra một c ố bạch sắc óc đì đằng sau đuổi theo một c ố lẻn giờ d ộ vờ b à n h lại bị hung hăng địa đụng một cái lúc này chu hồng không thể cầm chặt di động hắn luôn cuống tay chân mà đi không chế được bờ mông đã bị đụng m ó c xe ốc đi tả h ư u đánh tay lái tránh né đến từ đằng sau công kích chịu đ ư ợ c điện thoại bên kia tả nghị chỉ nói ba chữ hắn không có chấm dứt trò chuyện nhanh chóng hoán đổi đến hệ thống giới diện mở ra địa đồ phần mềm đưa vào tây sơn bắc lộ tiến hành điều tra thiết trí vì vệ tinh biểu hiện hình thức quét mắt một vòng vừa mới đổi mới xuất ra địa đồ tả nghị hướng đi ra bên ngoài trên ban công đ ô n g dưng v ọ t người nhảy lên thật cao tín ngưỡng lực chiết hóa quang minh chi dực tại sau lưng trong chớp mắt triển khai mang theo hắn s ô n g thẳng thiên khung chu hồng vô cùng may mắn bởi vì hắn chạy trốn tây sơn bắc lộ cự ly tả ra nhà cũ vẫn chưa tới mười km xa liền cách một mảnh trùng trùng điệp điệp tiền giang tà nghị trong khoảnh khắc liền bay đến tây sơn bắc lộ chỗ trên khu vực hồng trên cao nhìn xuống địa quan s á t tìm tòi rất nhanh liền thấy được kia chiếc bị l ẹ n dở rộ vở truy kích bạch sắc cao đ ỳ hắn lập tức đắp xuống nháy mắt liền truy đổi đầu tuần hồng xe ui ui ui cho ăn lúc này chu hồng thật vất vả một lần nữa cầm lại di động điên cuồng gào thét nói tả ca ngươi ở đâu có ở đây không tà tại ngươi phía trên nghe trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm chu hồng có chút trận mắt phía trên đâu phía trên phanh c h â n xe chuyển đến một tiếng không nhẹ không nặng vang dội tà nghị vững vàng địa đáp xuống xe lau d i trên mũi xe tuy lúc này chu hồng tốc độ xe đã đạt đến một trăm tám mươi nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào tả nghị quay đầu nhìn xem đằng sau kia chiếc theo đuổi không bỏ l ẹ n giờ r ỗ v ờ suy nghĩ một chút không có xuất thủ ngăn chặn bởi vì tả nghị hiện tại còn không biết chân tướng của sự tình vạn nhất nếu có nội t ì n h khác hắn xuất thủ dẫn đến người vô tội thương vong kia thật không biết muốn tổn thất bao nhiêu tín ngưỡng lực mà lúc này ngồi ở len rộ v ờ hàng phía trước hai cái âu phục nam đã là trận mắt chóng đốc ngạc nhiên ngạc nhiên đây là cái gì tình huống vị này từ trên trời giáng xuống đại năng là thần tiên yêu quái thiên sứ siêu nhân tha nô bọn họ quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt nhưng mà càng thêm kinh người một màn còn ở đằng sau chỉ thấy tả nghị quý gối ngồi s ổ m xuống tay trái án lấy đầu gối trái tay phải đặt tại trên mũi xe lại mang theo này chiếc một năm tấn nặng xe a u d i đằng không bay lên qua trong dây lát tan biến tại mênh mông trong bầu trời đêm len r ổ vợ tốn công vô ích địa tiếp tục hướng trước chạy nhanh suốt một đoạn khoảng cách mới dừng lại hai cái tây phục nam hai mặt nhìn nhau bọn họ hoàn toàn không biết mình sau khi trở về nên như thế nào nói rõ nếu như trên xe trang ca mê ra hành trình ghi chép khá tốt tối thiểu có thể chứng minh hai người thấy được không là ảo giác thế nhưng là không có a a a a khóc không ra nước mắt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mười ức ba ba chu hồng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ trong ngộng hắn đi đến cẩm hồ sơn trang tham gia phần thưởng bảo hội nhờ vào huyện tinh kiếm xuất quá danh tiếng đồng thời thắng được giai nhân hữu hái Kết quả hồi trình thời quả hồi i đ ể một tao n r u sau nguy y ngay sát, sinh tại tử tồn đó vong vạn phần cái ấ Bất p phi. phi. thời thuần là bản thân bay lên trời, liền điều khiển Audi A4 cũng cùng theo một khắc. Hắn Không hắn hắn khiển h người liền điều Audi k cũng cùng lúc đơn bản lên luận là bay A4 c t n không, Hồng tín, hắn hay Chu sao dù là đột ã đang đốt Transformer. nghi mình cưới là không Cũng không biết là phái bác còn công chiến. gái hoài phái phái là là là cưới biết m bác lửa Tắt xe.、Một、cái đột nhiên truyền vào trong lỗ thai thanh nhâm để cho não đại động khai mở chu hồng mánh liệt đã tỉnh hồn lại vội vàng đạp xuống phanh lại tại động cơ tắt lửa nháy mắt hắn lại ngộng không đúng a tà trên trời a sau một khắc xe audi đột nhiên lao xuống hướng phía dưới chu hồng khi hắn chưa tỉnh hồn địa một lần nữa mở mắt ngạc nhiên phát hiện xe audi đã vững vàng địa ngừng rơi vào bờ sông đê đập bên cạnh chính là dân g tiền giang bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng nhất phái phồn hoa đô thị cảnh đêm Cảnh. Cảnh. mới vừa từ trần xe nhảy xuống tả nghị đưa tay gõ gõ cửa sổ xe xuất hiện đi chu hồng phảng phất như là cái xác không hồn một mục địa tới dây nịt ta n toàn ra động tác máy móc địa mở cửa xe sau đó m á n h liệt lao tới ghé vào đê đập biên giới thượng ói lên nói xuống thẳng đến đem trong dạ dày đồ vật nhà có sạch sẽ đáng thương hải tử tàng nghị móc ra một lọ nước khoáng đưa tới uống miếng nước cảm ơn chu hồng thanh e m khàn khàn điệu tiếp nhận thủy bình vạn khai mở nắp bình hung hăng địa quán một miệng lớn ha ha ha hắn dựa vào đê đập tường chán nản ngồi dưới đất tố chất thần kinh địa cười rộ lên hải tử đáng thương a tả nghị lắc đầu lại ném cho hắn một cây nhang khói lửa cùng một cái cái bật lửa chu hồng buông xuống nước khoáng nhặt lên thuốc l á cùng cái bật lửa há miệng run d à y đốt liều mạng giống như địa ngoan quất khúc khúc khúc kết quả sặc đến nước mắt đều xuất ra nhưng lại như thế này dày vò hắn tâm tình rõ ràng thật nhiều lý trí một lần nữa không chế lại não loạn xạ sờ đem mặt thượng không biết lúc nào nhiều ra nước mắt chu hồng xấu hổ đứng lên hướng về tả nghị không người nói tạ đại ca cảm ơn ngươi cứu ta hắn biết rõ đêm nay nếu như không có tạ nghị chính mình là treo định đối phương căn bản là muốn m ệ n h không cần k h á c h khí tạ nghị vây vây tay hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra chu hồng rút hai phần khói lửa hắn nuốt nuốt nước miếng đem đêm nay s ở chuyện phát sinh từ đầu trí cuối địa báo cho tạ nghị hắn cuối cùng cười khổ nói ta thật sự quá xúc động vốn có càng biện pháp tốt ngươi không có làm sai tạ nghị không cho là đúng nói nếu đổi lại là ta ta cũng có thể làm như vậy huynh đệ huyết tại ngoài tường ngự k i ệ c hình đối mặt một cái đông t ă n g người khiêu khích bất kỳ một vị có tâm huyết đại hạ người cũng không thể nhẫn chu hồng cười khổ đối với ngươi không có ngài xấu như vậy tách ra a hắn đã từng cho là mình đã rất cao đánh giá tả nghị hiện tại mới biết được là nghiêm trọng đánh giá thấp mang theo một chiếc xe audi phi thiên đ ộ địa tả ca quả nhiên là bỏ cái mở đại hội phải có đang yêu bức liền có đang yêu bức châu b ò đến vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi chu hồng khẽ cắn môi đột nhiên chỗ cũ quỳ xuống phía bên trái nghị dập đầu tả đại ca thỉnh ngươi thu ta làm đồ đ ệ i a vô cùng dùng sức đi qua trận này sinh tử kiết khó hắn xem như đại triệt đại ngộ cái gì đều là hư hàng tỷ gia tài hồng nhan mỹ nhân chỉ có bản thân thực lực mới nhất tin cậy tối đáng tin cậy nếu như hắn có tả nghị một phần trăm thậm chí một phần ngàn thực lực buổi tối hôm nay cũng sẽ không thiếu chút đưa mất t á n h mạng lần này là tả nghị kịp thời chạy tới cứu hắn lần sau đ â u này chu hồng không cho là mình vĩnh viễn đều có vận khí tốt trừ phi từ đó đi xa tha hương mai danh nhận tích nhưng hắn không cam lòng a hồi tưởng lại lần trước tả nghị để mình đến v õ đạo quán học nghệ kết quả bị chính mình cự tuyệt sự t ì n h chu hồng hối hận có nghĩ nhảy lầu hắn mơ hồ có loại cảm giác thế giới này đang tại phát sinh biến hóa cực lớn cho dù hắn thật muốn trốn đi qua cuộc sống gia đình tạm ổn e rằng lẫn mất nhất thời cũng trốn không đồng nhất thế trong lòng nghĩ hắn lần nữa nặng nề mà dập đầu hạ đầu kết quả bị tả nghị đưa tay cho đỡ lên tả nghị nghiêm mặt nói nam nhi dưới đầu gối là vàng ta không thích bị người k h á c quỳ lạy ngươi nghị học nghệ hoàn toàn có thể trực tiếp đến võ đạo quán báo lại danh là được về phần đồ đệ ta tạm thời là không thu đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ vì có thể tại lam tinh thế giới tốt hơn địa soát tín ngưỡng lực tả nghị cố ý bồi dưỡng được một nhóm người xuất r a không phải là lấy ra đương tiểu đệ mà là để cho bản thân sở nắm giữ kỵ sĩ chi đạo đi ảnh hưởng cải biến càng nhiều người tà i tới giới giúp ế thế n dung nhập chủ thế giới phát tắc, thông tác, trợ qua chủ pháp l m t i nghị h thế i i ớ tấn t ă n đến càng cao duy độ. Cũng để mình đủ để đột phá càng cao sinh mệnh tầng thứ nguyên n g g độ. để đủ để đột cao cao lực. duy phá thứ h Tà nghị vì chính mình đoán thiết lập cái mục tiêu này cực kỳ hùng vị khổng lồ trước mắt giờ mới bắt đầu mà thôi bao gồm tôn cường vương kiểu kiều thậm chí thương vũ lâm ở trong hắn đều còn cần tiến thêm một bước khảo sát đương nhiên không có khả năng hiện tại thu chu hồng làm đồ đệ muốn học nghệ trước từ phổ thông đệ tử bắt đầu đi cảm ơn tả đại ca chu hồng không có cảm thấy thất vọng hắn không phải là loại kia lòng tham chưa đủ người biết mọi thứ muốn từng bước một bất luận thân phận gì có thể tiến nhập võ đạo quán đi theo tả nghị học nghệ cũng rất tốt vậy ngươi đi về trước đi tả nghị nói nay trời rất tối buổi sáng ngày mai ngươi tới nhà của ta hắn chỉa c h ỉ a cách đó không xa tả ra nhà cũ ta có việc thương lượng với ngươi hảo chu hồng không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng nói vậy ta buổi sáng ngày mai tới nữa tả nghị suy nghĩ một chút từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ dược tề đưa cho chu hồng đây là trị liệu dược tề nếu như chịu rất nghiêm trọng tổn thương liền lập tức uống hết có thể cứu mệnh c h a i này trị liệu dược tề là tả nghị từ hắc bảo vu sư ạt lở không gian chỉ hoàn trong triệt bản thân hắn vô dụng nhưng đối với chu hồng mà nói không sai biệt lắm chẳng khác nào một cái mạng chu hồng tuy không rõ ràng lắm trị liệu dược tề giá trị nhưng nếu là tả nghị lấy ra vậy khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng cảm ơn tả đại ca hắn chỉnh trọng chuyện lạ địa thu lại hy vọng l ĩ n h viễn không cần có uống chai này dược tề cơ hội tà nghị không khỏi cười nói không sai nếu như cần uống thời điểm mở ra nắp bình liền có thể uống mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng nó hội phá toái cái chai rất chắc chắn loại này trị liệu dược tề thuộc về pháp tắc tạo vật phạm trù có thể vượt qua vị diện sử dụng với tư cách là dược tề vật chứa bình thủy tinh bị vu sư ra trì qua cứng rắn trình độ không thua gì pháp tắc kim ế tệ ta biết chu h ư n g nói tà đại ca ta đây đi trước chúng ta ngày mai gặp lại tà nghị gật gật đầu chú ý an toàn trừ phi là rất thân người thời nay bằng không hắn không thích người khác ở tại trong nhà mình cho nên không có để cho chu hồng tại nhà cũ ngủ lại chu hồng tạm thời chắc có lẽ không có vấn đề về an toàn bản thân hắn cũng là rất cẩn thận người nếu thật là lại lọt vào ngoài ý mớn kia chỉ có thể nói vận mệnh cho phép đưa mắt nhìn chu hồng điều khiển lấy xe audi sau khi rời khỏi tà nghị về đến trong nhà hắn tới lên trên lầu bảo nhi gian phòng nhìn xem tiểu nha đầu ôm hôm nay tại trong sân chơi thắng tới đại hùng con dối đang ngủ say thái khắc nuốt ở con dối trong lòng cũng ngủ được vui thích tà nghị cười cười lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ ngon bà bối sáng ngày thứ hai bảo nhi nằm y ngủ cái đại lười cảm giác thẳng đến thai dương phơi nắng đến bờ mông mới rầm d ì địa đứng lên mặc quần áo đánh răng rửa mặt bôi hương hương tà nghị cho nàng một lần nữa làm nóng bữa sáng cùng nàng ăn đủ no no bụng ba ba bên ngoài có người gó cửa tà đại ca ngươi có có nhạc không ba tà nghị đánh cho búng tay vũ trụ không có hủy diệt một nửa chỉ là cự linh vu nô á cổ bay qua mở ra đại môn mời vào môn khẩu chu hồng bảo nhi tò mò hỏi là ai nha á cổ bay trở về sợ không phải cái kẻ ngu tà nghị cười nói vào đi chu hồng thật vất vả định ra thần nhiều lần trong lòng khuyên bảo chính mình bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hắn cảm thấy n h ứ c trứng cẩn thận từng ly từng tý đ i ệ u bước vào sân chu hồng nhịn không được nhìn nhiều đang tại thu thập bát đũa cự linh vu nô nhất nhãn nói t ạ đại ca bảo nhi buổi sáng tốt lành hắn còn nhớ rõ bảo nhi danh tự biết đ i ề u như vậy hiểu chuyện xinh đẹp khả ái tiểu nha đầu nghị quên cũng khó à. bảo nhi ngòn mặc cười thúc thúc buổi sáng tốt lành hảo không biết như thế nào chu hồng tâm tình sáng tỏ thông suốt lên hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt cái hộp nhỏ đưa tới bảo nhi đây là thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt chu hồng tại tây t r à n g gặp qua bảo nhi biết tả nghị vô cùng sùng ái nữ nhi này cho nên đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật bảo nhi không có tiếp mà là quay đầu nhìn về phía tả nghị tả nghị mỉm cười gật gật đầu bảo nhi lúc này mới nhận lấy t a ơn thúc thúc nàng hỏi tả nghị ba ba ta có thể nhìn xem sao đương nhiên tả nghị giúp nàng lấy tới mở ra bên trong là một mai hệ lấy thừng bằng sợi bông p h ỉ thúy bình an khấu trừ chu hồng tuyển phần lễ vật này hiển nhiên là rất dụng tâm bình an khấu trừ ngụ ý xuất nhập bình an cắt tường bảo vệ bình an tạo hình ngắn gọn thành thạo truyền thuyết có trừ họa giải nạn hiệu quả rất thích hợp tiểu hài t ử đeo mai này bình an khấu trừ nhỏ tuy không lớn nhưng toàn thân xanh biết không r ả n h thế nước vô cùng tốt định cấp đế vương lục phỉ thúy tà nghị cười hỏi thích k h ô n g bảo nhi méo mó đầu sau đó mới gật gật đầu ba ba cho ngươi đ e o lên tà nghị cầm lấy bình an khấu trừ cởi bỏ thường bằng sợi đông đem nó bọc tại bảo nhi trên cổ tròn thô thường bằng sợi bông chất liệu phi thường tốt sẽ không đả thương đến nàng mềm mại ra thịt bình an khấu trừ g á n tại trên ngực phương hiện lộ rất đẹp bảo nhi lập tức chạy tới soi gương tuổi còn nhỏ cũng thích t r ư n g diện tà nghị đối với chu hồng nói có tâm tới chúng ta ngồi xuống nói mai này phỉ thúy bình an khấu trừ hiển nhiên giá trị xa xỉ đương nhiên so với tối hôm qua đưa cho chu hồng kêu bình trị liệu dược tề lại không coi vào đâu đây chính là có thể chân chính cứu mạng chu hồng cười nói bảo nhi thích là tốt rồi nói qua hắn tại tả nghị đối diện ngồi xuống không thể chờ đợi được mà hỏi tả đại ca có cái gì ta có thể hỗ trợ sao tả nghị nói ta hiện tại cần một khoản tiền chu hồng nhất thời tinh thần chấn động cần bao nhiêu hắn có tiền a tả nghị một tỷ chu hồng chương một trăm bốn mươi mốt cải biến nhân sinh cơ hội chu hồng đạt được bạch kim đồng tử dị năng những năm nay thông qua các loại sửa mái nhà rột sở tích lũy hạ xuống tài phú không sai biệt lắm có ba bốn l ớ c chỉ cần không lung tung tiêu xài khoản này tài phú đầy đủ hắn nửa đời sau một mực trải qua vô lo v ô nghĩ giàu có sinh hoạt cuối cùng còn có thể lưu lại không ít cho mình tử tôn chu hồng cũng là có đầu góc người hắn không có đem những số tiền này tất cả đều tồn tại trong ngân hàng ăn tiền lãi bởi vì điểm này tiền lãi căn bản đuổi không kịp lạm phát mang đến tiền tệ bị giảm giá trị cho nên đại bộ phận tăng t ạ i chất lượng tốt bất động sản cùng cổ phiếu quỹ ngân sách phía trên mặt khác còn có bộ phận giá trị xa xỉ đ ồ cất giữ ví dụ như vừa mới đưa cho bảo nhi phỉ thúy bình an khấu trừ như thế nếu có một ngày hắn dị năng đột nhiên tiêu thất cũng không cần lo lắng hội miệng ăn núi lở chỉ là những cái này đầu tư muốn thay đổi hiện liền không lớn dễ dàng nguyên bản chu hồng nghĩ đến tả nghị rất cần tiền chính mình lấy ra sở hữu tiền mặt tồn khoản cũng có thể tiếp cận cái hơn ngàn vạn xuất r a tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị mở miệng chính là một tỷ nếu như nếu đổi lại là người khác chu hồng đương đối phương ăn nói bậy bạn. Muốn biết rõ k hắn ô n thành phố giá trị mấy chục tỷ đại tập đoàn, cũng g giá ít trị tỷ tập phố chục chưa h đại mấy c c có thể lập tức thể xuất một tỷ t lập điều i ề mặt. Nhưng tả Nhưng nghị cũng khẽ ô nô nuôi n ăn nói lung tung người, nhìn xem đứng hầu ở bên cạnh cựu linh vun liền、biết. Nhà ai có thể nuôi dưỡng lớn như lìn Hắn g phải lốp hầu thể h loại kia biết. ai cái k A. có cựu mặt xem xe ở vậy cắn môi nói tạ đại ca cho ta mấy ngày thời gian ta có thể giúp ngươi tiếp cận một hai ước xuất ra chu hồng thực đánh bạc huyết bán đi đồ cất giữ thế chấp sản vật còn có tiền mặt t ộ n khoản mang cái một hai ước vẫn còn không có vấn đề mạng của hắn đều là tả nghị cứu nói không chừng tương lai còn muốn tả nghị lại cứu mạng liền không quan tâm những cái này vật ngoài thân vậy ngược lại không cần tả nghị cười nói ta n g h ị b á n ít đồ thế nhưng không có có thích hợp con đường hắn đâu còn kém chu hồng này một hai ư c a tả nghị cần thiết một tỷ chủ yếu là dùng tới mua mập thuốc kia hơn ba trăm l mẫu vĩnh viễn sản thổ địa tuy mập thuốc ra giá là năm trăm i triệu nhưng tả nghị có cân nhắc cá nhân thuế thu nhập cùng vĩnh viễn sản thổ địa thuê giao dịch hai bút thêm vào cũng là phi thường cao con số cho nên hướng rộng trong toán một tỷ vật gì chu hồng nhất thời tinh thần chấn động cùng h u y ễ n tinh kiếm đồng dạng vũ khí sao tạ đại ca người bàn ta thanh kiếm này thực quá tiện nghi ta cảm giác cầm lấy thượng đập đập cái bốn nghìn năm nghìn vạn căn bản không có vấn đề suy nghĩ một chút liền biết ngọc tuấn tài hoa gần ba n g h n vạn mua được kiếm bị đông tăng người kiếm chặt đ ứ t mà hắn h u y ễ n tinh kiếm lại chặt đứt đông tăng người kiếm ai dám nói không đáng bốn nghìn năm nghìn vạn Cái tà h h a n n y t h ầ nghị binh lợi khí nếu như n khí là tả nghị chính mình đ ú c cũng kêu lợi nhuận một tỷ đ ơ n g i ả nhiên k ô n g p h ả là lắc là kiếm. khẽ, nói, là dược tề. Nói Tả tề. tự tay về phía trước t nghị hắn vung phía dược đầu qua về r b à trà n n tức lập h i ề u sáu ra bình nhan sắc bình b ấ t đ ồ nguyễn dược tề. Tả nghị đương nhiên biết tinh kiếm rất sắc bén chính như chu hồng nói như vậy chỉ cần tiến hành thích hợp tuyên truyền làng c như vậy đập cái mấy ngàn vạn giá sau cùng xuất ra rất nhẹ nhàng nhưng vấn đề là hắn tạm thời không có ý định tiếp tục hao phí được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong tài liệu chân quý những cái này từ ạ x ạ ạ thế giới mang tới tài liệu dùng một chút ít một chút trước kia tả nghị là không đại quan tâm thế nhưng gần nhất hắn trước sau cải tạo gờ răng trở r ổ kỳ cùng súng lục xoa xùn không thể không vì tương lai làm nhiều cân nhắc tự dùng làm dùng liền dùng bán đi hay là trước tình t ì n h chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào đem so sánh ra bán ra dược tề lại không có áp lực chu hồng nhìn t r ằ m t r ằ m thần kỳ xuất hiện ở trước mắt bình dược tề không khỏi hỏi tả đại ca đây đều là trị liệu dược tề sáu con bình dược tề lớn nhỏ nhỏ cùng tối hôm qua tả nghị đưa cho hắn trị liệu dược tề giống như l ú c đều là hai tấc tả hữu cao độ thân bình trong sáng tĩnh lặng vô cùng xinh đẹp bằng gô nắp bình hiện lên màu nâu đen chỉ bất quá bên trong dược tề nhan sắc bất đ ộ n g chỉ có chai này là trị liệu dược tề tả nghị trước chĩa chịa hồng sắt chai thuốc lại chỉ vào bên cạnh lục sắt chai thuốc nói chai này là thuốc giải độc chu ó t ể giải trừ t y ệ t vật tổn t đại đa độc độc số dược hồng ư nghe được xứng sở xứng sở sau đó ngơ ngác nhìn trên bàn trà bình dược tể xuất phát từ trước kia sửa mái nhà rột thói quen hắn vội ý thức địa mở ra chính mình bạch kim đồng tử dị năng kết quả thiếu chút bị phía trước đẹp mắt hào quang cho trợt hiện mắt ngủ đều là thực bảo vật ta ta nghị cười cười nói ta không biết những thuốc này tề đến cùng bán bao nhiêu tiền thích hợp nhất nơi này là sáu bình nếu như số lượng không đủ vậy ta còn có thể nhắc lại cung cấp ba bốn mươi bình a bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn dù nói thế nào cũng là chuyển kỳ vũ sư tuy ạ t lở xoát hoa đèn quá cùng mượn quá nhưng hắn không gian chỉ hoàn trong cũng tồn vài bình vị diện mạo hiểm sở thiết yếu pháp tắc dược tề mà c h u y ê n kỳ vu sư sở phục d ụ n g dược tề phân lượng cùng người bình thường cùng với bên trong cấp thấp siêu phàm giả đây chính là hoàn toàn bất đồng cho nên tả nghị đem hủy đi phân ra làm như vậy lại bình thường bất quá bởi vì thường xuyên có cần dùng đến cho nên hắn không gian chỉ hoàn trong tồn lấy không ít không bình phân biệt quán trang về sau số lượng lật gấp mấy chủ dược tề không bình là có thể thu về lại lợi dụng chỉ cần không lấy ra l a n lộn trang khác dược tề liền không có vấn đề trong đó lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề là tả nghị chính mình hàng tồn như vậy a chu hồng đại não lập tức bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển lên vô số ý nghĩ trong đầu nhao nhao hiện hiện h ắ n có thể lẩn vào c ổ m hồ sơn trang cao như vậy tầng vòng tròn lại đạt được thường ăn như vậy trong vòng đại lao thất lãi đương nhiên là có chính mình một chút nhân mạch cùng con đường hiện tại sở cân nhắc lại như thế nào đem lợi ích tối đại hóa những thuốc này t ề tuyệt đối là hàng thật giá thật bà bối gặp được phù hợp người kia bán ra giá trên trời hoàn toàn không có vấn đề mấu chốt ngay ở chỗ ai là thích hợp nhất người mua đ â u này tạ đại ca chu hồng chỉ vào kia bình bạch sắc khư bệnh dược tề hỏi nó có thể trị liệu màn cối u ung thư sao l à m tinh khoa học kỹ thuật phát đ ạ t hiện tại chỉ cần sớm phát hiện sớm trị liệu ung thư cũng không phải là bệnh bất trị thế nhưng màn cối u ung thư trị liệu tỷ lệ sống s ó t như cũ rất hấp không có bị triệt để phá được không có vấn đề ta nghị rất khẳng định hồi đáp sở hữu người bình thường tật bệnh bất kể là bệnh gì cũng có thể trị liệu khư bệnh dược t ề cùng phổ thông dược phẩm hoàn toàn là hai việc khác nhau nó thuộc về là một loại pháp tắc lực lượng ngưng tụ thuộc về siêu phàm vật phẩm đừng nói người bình thường coi như là bên trong cấp thấp siêu phàm giả bệnh cũng có thể trị liệu đừng tưởng rằng siêu phàm giả cũng sẽ không sinh bệnh siêu phàm giả một khi nhiễm bệnh đó là phiền toái nhất vậy hảo chu hồng vỗ tay một cái tả đại ca ta hẳn có thể tìm đến cần người khác tại hắn nhìn so sánh khác thuốc giải độc tề tinh lọc dược tề thậm chí trị liệu dược tề có thể trị liệu màn cuối ung thư khư bệnh dược tề mới là đáng t i ế n nhất dễ dàng nhất tìm đến đại người mua vậy đi t a nghị nói liền giao cho ngươi số lượng không đủ lời ngươi sẽ tìm ta lấy tà đại ca chu hồng trà t r à tay có chút không có ý tứ mà hỏi đây này hai bình lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề có thể bán cho ta sao giá tiền bao nhiêu đều không có liên quan cam đoan không cho n g ư ơ i thua thiệt hắn hiện tại thiếu thốn nhất là cái gì là bảo vệ mình năng lực tuy xem như một vị siêu phàm giả nhưng hắn sức chiến đấu cũng liền không nam ngỗng tiến nhập tả nghị võ đạo quán học nghệ cũng không có khả năng thoáng cái trở nên mạnh mẽ mà này hai bình dược tề để cho hắn nhìn thấy nhanh chóng để thăng chính mình hy vọng tạ nghị cười nếu như chu hồng không đề xuất điều thỉnh cầu này hắn ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng không đủ thông minh a trên thực tế hắn lấy ra này hai bình dược tề chính là vì chu hồng chuẩn bị chu hồng sớm đã qua tập võ tốt nhất tuổi tác dưới tình huống bình thường hắn tại võ đạo thượng đã không có bao nhiêu con đường phía trước lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề có thể trên trình độ lớn nhất bù đắp hắn ở phương diện này khuyết điểm đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất trở thành một vị chân chính võ giả thậm chí tiến hóa trở thành tầng thứ cao hơn siêu phàm giả chu hồng có cơ bản năng lực tự vệ vậy có thể trợ giúp tả nghị tới làm rất nhiều chuyện tại chu hồng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú tả nghị nói không có vấn đề lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề ngươi trước tiên c ó thể cầm lấy dùng bao nhiêu tiền quay đầu lại lại kết toán hảo nhưng ta cũng cần tại cuối tháng lúc trước tiếp cận đủ ít nhất tám trăm triệu chu hồng nhất thời đại hỷ cảm ơn tả đại ca ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi gom đủ hắn đã hạ quyết tâm nếu như đến lúc đó bán ra dược tề đoạt được khoản tiền còn chưa đủ vậy mình lại lấp hai trăm triệu tiến vào đây là hắn cải biến nhân sinh trọng yếu nhất một cơ hội nhất định phải một mực nắm chặt vậy hảo tà nghị nói ngươi đem những này dược tề đều mang đi à như thế nào thao tác ngươi xem xử lý có vấn đề tìm ta còn có hắn ý vị thâm trường nói nhớ rõ t r ư ớ c phục thể chất dược tề hôm sau lại phục d ụ n g lực lượng dược tề sau đó phục dụng địa phương tốt nhất trong phòng vệ sinh tại sao là buồng vệ sinh chu hồng tỉnh tỉnh gật đầu ừ chương một trăm bốn mươi hai ba cái năng lực hai ba chu hồng chân trước vừa đi chân sau lại đây một vị khách nhân t ầ n cầm tỉ tỉ so sánh phía trước vị kia hiện tại vị khách nhân này không thể nghi ngờ càng thêm chịu bảo nhi hoan n g h ê n bảo nhi tần cầm hôm nay ăn mặc màu xanh nhạt váy không thi phấn trang điểm cười cười nói nói dịu dàng nhìn lên so với thường ngày tới càng thêm thanh thuần mỹ lệ trong tay nàng còn cầm một cái trúc t ử biên thành lũ lụt quả cái giỏ quả trong rổ tràn đầy quả táo b ù đào chuối tiêu quả dứa dưa b ở hoa quả mỗi cái như nước trong veo mười phần mê người còn lần này tần cầm đi ngược chiều cửa a cổ không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc nàng mỉm cười phía bên trái nghị chào hỏi tả đại ca tới a tả nghị gật gật đầu nói lại đây ngồi đi tần cầm ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại biểu thị có vấn đề cần hướng hắn thỉnh giáo tả nghị để cho nàng hôm nay qua về phần là vấn đề gì không cần đoán cũng biết cùng giờ y chi tâm có quan hệ tả nghị cũng có chút hiếu kỳ không biết tần cầm đạt được giờ y chi tâm tại trong hai ngày này có cái gì thu hoạch tần cầm đem hoa quả cái giỏ bày ở trên bàn trà tại tả nghị đối diện ngồi xuống nàng dắt lấy bảo nhi bàn tay nhỏ bé vừa cười vừa nói bảo nhi tỉ tỉ cho ngươi mang rất nhiều hoa quả ngươi muốn ăn cái gì ừ bảo nhi cắn cắn ngón tay nhỏ sau đó chỉ hướng đại táo đỏ ta muốn ăn quả táo tần cầm mặt mày con con hảo tỉ tỉ kia cho ngươi tước một cái nàng từ trong giỏ chúc mặt lấy ra một bả dao g ọ t trái cây sau đó chọn cái lớn nhất tối táo đỏ tước ra bảo nhi ủ ỉ ôi tại tần cầm bên người đ ỗ n g nhiên rút rút cái mũi nhỏ nói tần cầm tỉ, tỉ. ngươi hảo hảo nghe thầy a a t ầ n cầm s ư ớ n g s ở cái gì tốt dễ ngửi chính là chính là bảo nhi cũng không biết như thế nào chuẩn xác biểu đạt bàn tay nhỏ bé khua một chút nói thật là tốt dễ ngửi nàng túi đầu hỏi cùng ở bên cạnh thái khắc a thái ngươi nói tần cầm tỉ tỉ có phải hay không rất dễ chịu gâu gâu thái khắc liên tục gật đầu bảo nhi nói đúng ra ra h u y ệ t lang địa bay tới chuẩn xác địa đáp xuống tần cầm trên bờ vai nó đem đầu tiến đến tần cầm cái cổ biên dựng thẳng lên cánh nói ừ hảo hảo nghe thấy hảo hảo nghe thấy tần cầm vẻ mặt ngộng nàng bao nhiêu có phần h i ể u được c h â n trơ địa lắc lắc trong tay còn chưa tức hảo quả táo là nó hương vị a chính mình hôm nay đều không có sát mặt xương a bảo nhi không lời nhìn lên trời cảm giác chính mình tâm tính thiện lương mệt mỏi tà nghị cười ha hả địa phần thưởng nàng một cái mạc đầu sát nói ngươi đi chơi đi ta với ngươi tần cầm tỉ nói vài câu tà nghị là chân chính biết bảo nhi muốn biểu đạt ý tứ tần cầm trên người lộ ra một cỗ tự nhiên tươi mát khí thức chính nàng hiển nhiên không cảm giác nhưng bị tiểu nha đầu cùng thái khác ra ra đ o á n được hoặc là cảm giác được trước kia tần cầm là không có như vậy khí thức hào đát bảo nhi ngoan ngoan chạy tới ngồi bàn đu dây sâu ghế dựa triệu hoán ra ra qua cho mình kể chuyện xưa tần cầm nhanh chóng tức hảo quả táo đưa qua đặt được tiểu nha đầu ngọt ngào cảm tạ uống một ngụm trà trở về lần nữa ngồi xuống tả nghị cho nàng ngược lại chén nóng hổi nước trà Cảm ơn tân đại ca. t con con hào hào cầm là lần thứ hai quát loại trà này diệp cảm giác cùng lần đầu tiên lại rất bất đồng theo cháo bột và bụng phảng phất sinh mệnh đều đạt được thăng hoa có cảm giác khó có thể ngôn nói thỏa mãn cùng vui sướng cảm giác tà nghị cười mà không nói tần cầm bưng lấy chén t r à cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ địa uống cạn nước t r à cuối cùng mới lưu luyến địa v ư n g xuống cái chén t r ố n g không cuối cùng nàng không có quên y chính sự tà đại ca ngày hôm qua ta đi xem qua t r ì n h vũ nàng đã bị thu xếp tại thiên khải phân trong nội viện có chuyên gia phụ trách chiếu cố cùng tiến hành tâm lý khai thông trên sinh hoạt không có vấn đề bữa bữa tần cầm nói chỉ là trình vũ hiện tại đối ngoại người trả lại rất kháng cự cũng không nói chuyện với ta tà nghị đem dở ỷ c h i tâm đưa cho nàng một cái điều kiện chính là để cho nàng trợ giúp chiếu cố cùng dẫn đạo chính vũ không cho vị này thức tỉnh siêu phạm lực lượng bảy tuổi tiểu cô nương dẫm vào ca ca của mình vết xe đổ mà tần cầm cùng nàng lần đầu tiếp xúc lại là lọt vào ngăn trở không nóng này từ từ đi tả nghị hướng tần cầm trong chén trà rót nước cấm sinh mệnh cổ lá trà không sai biệt lắm có thể tưới pha hai lần nhiều hơn nữa phao sẽ không dùng hắn nói nói cho ta một chút thiên khải phân viện a so sánh chính vũ tả nghị đối với nhà này học viện càng cảm thấy hứng thú thiên khải học viện là siêu quản cục hạ hạt siêu phàm giả học viện tổng cộng có một nhà tổng viện cùng ba mươi sáu gia phân viện t r ì n h vũ hiện giờ địa phương phương chính là giang nam hành tỉnh phân học viện thiên khải học viện trước mắt chủ yếu có hai đại chức năng đầu tiên là nghiên cứu siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng tiếp theo là giáo dục chỉ đạo những cái kia vừa mới thức tỉnh siêu phàm giả trợ giúp bọn họ thích ứng cùng khai phát chính mình có thể lực nhà này cực kỳ đặc thù học viện trên thực tế là siêu quản cục nghiên cứu cơ cấu cùng lực lượng trừ bị huấn luyện cứ địa rất nhiều siêu quản cục trong thành viên đều xuất thân từ thiên khải học viện thiên khải học viện đệ tử đại bộ phận đều phi thường trẻ tuổi trình vũ sau khi đi vào chính là mặt nhỏ tuổi nhất một vị giang nam thiên khải phân viện địa chỉ tại tây hồ phong cảnh khu phía tây hoàn cảnh cùng phương tiện điều kiện đều rất tốt hơn nữa vô cùng an toàn t r ì n h hạo bản án tại tuần sau liền mở phiên tòa tân cầm thở dài nói t r ì n h vũ thực rất đáng thương về sau ta sẽ thường thường đi thiên khải học viện nhìn nàng nàng đạt được chân chính g i y truyền thừa đối với trình vũ có cảm giác rất đặc biệt cảm giác ta nghị gật gật đầu hắn không có tiếp tục cái đề tài này hỏi ngươi bây giờ giờ ỉ trên tu hành có gặp được vấn đề gì sao tân cầm gật gật đầu nói ta hiện tại nắm giữ ba cái năng lực cũng không biết có phải hay không là bình thường nàng s ở được đến giờ ỉ truyền thừa cũng không tại lam tinh thế giới siêu phàm hệ thống trong phạm vi tuy liền có thể lực mà nói có thể quy về tự n h i ê n loại nhưng trên thực tế có rất lớn khác biệt tuy thông qua giờ ỷ c h i tâm đạt được chính xác chỉ dẫn nhưng lần đầu tiếp xúc cái này hình lực lượng tần cầm còn là cảm thấy một ít lo sợ nghi hoặc tự nhiên mà vậy địa chỉ điểm tả nghị tìm xin giúp đỡ trung quy tả nghị chẳng những là một vị cường đại thần bí siêu phàm giả lại càng là hắn đưa cho tần cầm giờ ỷ c h i tâm đối với tần cầm mà nói tả nghị càng giống là một vị đạo sư Si, tả nghị có chút kinh ngạc đều là năng lực gì tả nghị tuy không để ý giờ ỉ truyền thừa nhưng hắn cũng từ giờ ỉ trong lòng rõ ràng đến không ít cùng tiểu đức liên quan tri thức lúc này mới mấy ngày thời gian a tần cầm c ư nhiên liền nắm giữ ba cái giờ ỉ kỹ năng quả thực để cho hắn có chút l a o mắt mà nhìn muốn biết rõ dù cho có giờ ỉ c h i tâm khai sáng cũng không phải đơn giản sự tình tần cầm thành thật trả lời nói thực vật sinh trường tự nhiên câu thông cùng sinh mệnh khôi phục có chút ý tứ tà nghị sơ sơ cái cảm nhiều hứng thú mà hỏi ngươi bây giờ có thể biểu thị một chút không hảo t ầ n cầm không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng nói nàng suy nghĩ một chút từ quả trong rổ cầm lấy một khoả quả táo dùng dao gọt trái cây trực tiếp tách thành hai nửa lấy ra một mai quả táo hạt giống t ầ n cầm đứng dậy đem nó bày đặt tại hương cây n h ạ n dưới cây tầng đất phía trên bên cạnh bảo nhi tò mò hỏi t ầ n cầm tỉ tỉ ngươi đang làm gì đó nha t ầ n cầm mỉm cười nói ta tại loại cây táo a tiểu nha đầu không khỏi mở to hai mắt cây táo là như thế này loại sao chỉ thấy tần cầm ngồi s ổ n xuống, xuống. đưa tay phải ra lăng không ấn xuống tại quả hạt giống phía trên trong đôi mắt chớp động nhàn nhạt hào quang sau một khắc nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tiểu tiểu lục mang vô thanh vô tức địa phiêu rơi xuống đem hát s ắ c quả táo hạt giống bao bọc ở trong một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua quả táo hạt giống bông dưng rung động một chút trong khoảnh khắc đem lục mang hấp thu co sạch sẽ một cây trắng loãn mảnh tu toản chui vào phá hạt giống s á c nhanh chóng đâm vào khi đến mặt đất tầng bên trong ngay sau đó quả táo hạt giống bị dễ cây lôi kéo lấy cũng chui vào bùn đất vẹn vẹn chỉ qua mấy giây một cây màu xanh biếc mầm mỏ mầm chui từ dưới đất lên mà ra gốc này cây giống lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên khó khăn vừa được chừng một thức cao độ mới đình chỉ hoa bảo nhi nhìn xem phảng phất ma thuật tình cảnh không khỏi phát ra tiếng thán phục tần cầm t ỷ t ỷ thật là lợi hại a tần cầm có chút ngại ngùng địa rút tay về nói ta cũng chỉ có thể làm được như vậy trình độ rất tốt tà nghị khen ngợi nói thử lại lần nữa tự nhiên câu thông ừ tân cầm đem tay phải ấn ở bên cạnh hương cây nhãn trên cây nhắm mắt lại qua một lát nàng mở mắt ra do dự mà nói này cây nói cho ta biết nó thích này khỏa cây giống nguyện ý cùng nó chia sẻ dương quang cùng mưa móc còn có tân cầm ngựa đầu nhìn coi mặt trên rậm rạp tán cây nó nói nó không thích ngồi s ổ m tại trên đầu mình ra hỏa kia ngồi s ổ m trên tàng cây a quái t r ă m bốn mươi b động vật đồng bọn ba, ba. vậy là a quái bảo nhi chủ động giải thích nói a quái tuy lớn lên rất xấu thế nhưng ba ba nói nó có thể giúp chúng ta giữ nhà cho nên nàng tại sâu ghế dựa thượng bò qua đi đưa tay sờ sờ hương cây nhãn thụ biểu thị an ủi a quái mắt đâm nước lớn lên xấu là trách sai sao quái rất thích ngồi xổm trên tảng cây bị gió táp mưa xa ngày phơi nắng sao t ầ n cầm hé miệng cười t ầ n cầm đã thấy được dấu ở trạc cây đang lúc thạch tự ủy chỉ bất quá bây giờ nàng đối với t ạ nghị r a cổ cổ quái quái đã là thấy quái không kinh tâm lý thừa nhận năng lực gia tăng thật lớn rất tốt t ạ nghị lần nữa điểm khen cùng có cây câu thông cũng không tính phi thường cường đại năng lực thuộc về phụ trợ kỹ năng mà không phải chiến đấu kỹ năng nhưng tần cầm chỉ dùng mấy ngày thời gian liền có thể cảm giác đến một cây đại thụ tiếng lỏng kia đối với không đảm đ ư ơ n g nổi t ạ nghị thực lực tuy vượt qua tần cầm vạn lần nhưng hắn cũng không có năng lực như vậy nay chứ giờ ỷ tâm thần hay ra trọng yếu nhất e rằng còn là tần cầm bản thân thiên phú phát huy tác dụng tần cầm tiểu thư ký là một vị trời sinh dở ị tần cầm bị tả nghị khoe khoang đều khuôn mặt p h í m h ồ n g rút tay về nói sinh mệnh khôi phục ta hiện tại cũng chỉ có thể trị liệu một chút tiểu động vật nơi này không có bị thương tiểu động vật ta tả nghị nói vậy đơn giản ta ra ngoài tìm xem ngươi cùng bảo nhi ở chỗ này chờ ta rất nhanh hờ tờ tờ s nói xong hắn liền rời đi sân nhỏ tà nghị đương nhiên không phải là rảnh rỗi có nhức chứng hắn cần đầy đủ rõ ràng tẩn cầm năng lực mới có thể cấp cho người sau chính xác chỉ dẫn ra khỏi nhà tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra mổ t ọ a x í t hiện tại có đại cắt hắn dùng đến này chiếc hạ lì số lần liền giảm rất nhiều bất quá bình thường ra ngoài mua cái bữa sáng cái gì chạy xe máy so với lái xe không thể nghi ngờ thuận tiện hơn rất nhiều điều khiển lấy hạ l ì tà nghị dọc theo lâm giang bên ngoài chấn đường nhỏ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu mạo đó là hai cái có giúp ở bên đống rác biên mèo con một cái mèo hoa cùng một cái mèo trắng chúng toàn thân vô cùng bẩn gầy trơ cả xương chỉ có cỡ lòng bàn tay hiển nhiên sinh ra không có, có bao lâu thời gian không biết bị người vẫn bị con mèo cái vứt bỏ lâm giang trong trấn có rất nhiều mèo hoang bơi lội tháo chạy cho nên thường thường có thể nhìn thấy một ít vô chủ con mèo nhỏ trừ phi là gặp được thiện tâm người nguyện ý thu dưỡng bằng không chúng vận mệnh tất nhiên là bi thảm tiểu bạch mèo không biết bị vật gì cho cán chân sau có thương tích miệng trên người còn dính nhuộm vết máu đã hấp hối mà con mèo nhỏ canh giữ ở nó bên cạnh cũng là vô tình hữu k h í vô lực địa tê ơ chúng cứ như vậy trốn ở đống rác bóng mở trong cùng chờ đợi tử vong hàn g lâm mạo con mèo nhỏ lại kêu một tiếng r ộ i ra tiểu đầu lưỡi liếm liếm chính mình đồng bạn tà nghị lòng thương hại bị nhẹ nhàng xúc động một chút hắn dừng lại mô t t x ị t bước đi đi qua túi người lấy tay đi bắt hai cái mèo con tà nghị tay còn không có đụng phải con mèo nhỏ ẩn nấp ở chúng bộ lông bên trong hút máu ký sinh bỏ chó con dẹp giống như là gặp được thai họa ngập đầu điên cuồng mà tứ tán trốn chạy tà nghị nhẹ nhàng bắt lấy hai cái mèo con phần gáy ra đem chúng nhắc tới tiểu bạch mèo không hề có phản kháng con mèo nhỏ ngược lại là phất phất móng nuốt meo meo kêu hai tiếng liền trung thực nó sinh mệnh đồng dạng như trong gió cây đèn c â y sắp tắt bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng tà nghị dẫn theo hai cái mèo con trở lại mồ t o a xít đem chúng chứa ở động dương hành lý sau đó phản hồi nhà cũ hoa、wow. nhìn thấy tả nghị mang về hai cái con mèo nhỏ bảo nhi ánh mắt đều sáng mèo con nhưng nàng rất nhanh lộ ra khổ sở thân sắc lôi kéo tả nghị góc áo nói ba ba ba ba chúng thật đáng thương a chúng ta nhanh cứu cứu chúng a tiểu nha đầu cũng có thể nhìn ra này hai cái m è o con sắp không được tả nghị mỉm cười nói vậy nhìn ngươi tần cầm tỉ tỉ bồn sự bảo nhi lập tức nhìn về phía tần cầm tần cầm gật gật đầu cho tiểu nha đầu một cái an ủi cùng tự tin ánh mắt nàng ngồi sổm một chút tay phải nhẹ nhàng địa đặt tại tiểu bạch mèo trên người tiếng vô tay nổi lên nhạt nhạt lục sắc q u a n mang b ả o vẹn vẹn chỉ qua một lát hấp hối tiểu bạch mèo liền một lần nữa mở mắt ngẩng đầu nhẹ khe kêu một tiếng chân sau thượng miệng vết thương xuất hiện rõ ràng khép lại dấu hiệu sinh mệnh khôi phục tần cầm bảo trì bất động tiếp tục trị liệu nửa phút mới rút tay về b ả o tiểu bạch mèo vùng vây đứng lên nó tựa hồ biết là tần cầm cứu mình tiếp cận qua đầu đi cọ tần cầm bắp chân tần cầm nhẹ nhàng mà sờ sờ này vừa mới bị chính mình cứu sống con mèo nhỏ một chút cũng không chê nó dơ bẩn tần cầm tỉ tỉ giỏi quá a nhìn thấy tần cầm thực cứu sống m è o con bảo nhi vui vẻ địa đập lên tay tần cầm hướng nàng lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười lúc này trên trán nàng đã c h ả y ra rậm rạp mồ hôi hiển nhiên liên tục thi triển giờ ỉ kỹ năng đối với nàng cũng là rất lớn gánh nặng nhưng nàng không có, có cảm giác mỏi mệt tiếp tục đối với mặt khác kia con mèo nhỏ tiến hành thi cứu hai cái con mèo nhỏ tất cả đều bị cứu sống một trước một sau vòng quanh tần cầm meo meo kê ơ để diễn tả mình cảm kích cùng nhu mộ tần cầm một tay một cái đem chúng ôm nói t ạ đại ca ta nghĩ thu dưỡng chúng ánh mắt của nàng hiện động thần thái xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt mang theo quang gió thổi qua sân nhỏ gợi lên hương cây nhãn lá cây tử hào hào vang dội phảng phất có người tại nhẹ giọng nức nở bảo nhi cảm thấy thật hâm mộ nàng cũng muốn m è o con a t i ể u nha đầu không khỏi nhìn về phía tả nghị、Vùng. ngôi s ổ m ở một bên tham ăn thái bỗng nhiên có cảm giác đại họa lâm đầu cảm giác vội vàng chạy được bảo nhi trước người vây đôi làm lũng nó cùng tiểu nha đầu tâm linh tương thông cảm giác đến bảo nhi lúc này ý nghĩ nhất thời sản sinh cự đại nguy cơ cảm giác bảo nhi sùng ái đã bị ra ra phân đi một bộ phận nếu như lại đến hai cái m è o con vậy còn để cho hay không gông sống hoàn toàn không đủ phân a thái khắc khiến cho xuất tất cả v ô liếng cuối cùng hấp dẫn đi bảo nhi lực chú ý cho nên nói không có cạnh tranh lại không có tiến bộ Ta nghĩ hỏi, ngươi hỏi, là ý động ị n chúng đương sùng vật, còn h thu vật, đ là động vật đồng bọn Hán tuy không cần giờ ý chi tâm sở phong cần tuy tâm dở sở là giờ ỉ nhất hạng kỹ năng triệu hoán một cái hoặc là mấy cái động vật tới hành động chiến đấu đồng bọn cùng phổ thông sùng vật kia là hoàn toàn bất đồng khái niệm ví dụ như da da là bảo nhi sùng vật ma thái khắc thì là nàng đồng bọn tần cầm không do dự hồi đáp động vật đồng bọn t a n g h ĩ mỉm cười ngươi hiểu rõ ràng giờ ý tốt nhất động vật đồng bọn cũng không phải là mèo con mà là hổ báo ương sói đều sức chiến đấu cường hạn manh thú bởi vì sức chiến đấu thấp động vật đồng bọn dễ dàng thành vướng bận hoặc là chỉ có thể hành động điều tra các loại phụ trợ cho nên tả nghị muốn hỏi một câu nữa bởi vì chiến đấu đồng bọn một khi xác định hạ xuống trừ phi là tử vong bằng không vô pháp đổi kia không phù hợp giờ ý tu hành c h i đạo tựa như tả nghị không thể đơn giản vi phạm chính mình t h ở phụng mỹ đức hai cái mèo con thoáng cái chiếm đi hai cái động vật đồng bọn danh lệch đối với tần cầm mà nói không thể nghi ngờ là liên lụy cùng gánh nặng chính nàng cũng còn rất nhỏ yếu nhưng tần cầm thái độ rất kiên quyết hiểu rõ ràng trước đó nàng đã từng dùng cánh mạng khôi phục cứu chữa qua một con đường biên cầu cầu nhưng không có sản sinh thu dưỡng đ ả m đường sủng vật hoặc là động vật đồng bọn ý nghĩ nhưng mà hôm nay cứu hai cái m è o con lại làm cho tần cầm sản sinh một loại huyết nhục đối với ngay cả cảm giác vì vậy nàng làm ra như vậy quyết định không hối hận quyết định vậy được rồi tả nghị tôn trọng nàng lựa chọn bất quá này cũng không có nghĩa là tả nghị liền buông tay mặc kệ hắn suy nghĩ một chút từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi dược tề mở ra nắp bình hướng bên trong tích một giọt trí tuệ nước suối một lần nữa đắp kín nắp bình tả nghị đem dược tề đưa cho tần cầm nói về đi trộn lẫn vào sữa b ò bên trong uy cho ăn cho chúng nó tốt nhất là phân thành mấy lần uy không muốn thoáng cái toàn bộ uy cho ăn xong hắn đưa cho tần cầm là một chi nhanh nhẹn dược tề m è o con là linh mẫn động vật này chi dược tể có thể trợ giúp chúng đột phá cực h ạ n mà đồng thời trộn lẫn vào trí tuệ nước suối thì có thể mở ra chúng trí tuệ như thế hai bút cùng vẽ hai cái m è o con có rất cao cơ sẽ trở thành siêu phàm m a thú như vậy cũng sẽ không trở thành tần cầm liên lụy cứ việc một dọn trí tuệ nước suối có thể nói vô giá bất quá tả nghị cho rằng còn là đáng t ầ n cầm rất thiện lương nàng tâm tư rất tinh khiết lại có lấy tự nhiên thân thiện thiên phú hiện tại đạt được giờ ý truyền thừa đã thể hiện ra kinh người tiềm lực tương lai tương lai không thể hà lượng nàng cũng sẽ là một vị vô cùng tốt đồng đội đối với đồng đội t à nghị từ trước đến nay đều không keo kiệt nhưng hắn thoáng cái cũng sẽ không cho quá nhiều bởi vì như vậy ngược lại bất lợi với tần cầm phát triển cảm ơn tần cầm tuy khó hiểu này chi dược tề giá trị nhưng nàng bản năng cảm thấy đây mới thực là thứ tốt tạ đại ca tần cầm ngượng ngùng nói người giúp ta nhiều như vậy ta thật không biết như thế nào cảm tạ mới tốt nếu như tả nghị này chi dược t ề là cho chính nàng dùng nàng nhất định sẽ cự tuyệt không dám lần nữa tiếp nhận tả nghị gửi tạo có thể tả nghị là cho hai cái m è o con kia nàng liền vô pháp cự tuyệt tả nghị cười nói tương lai có ngươi hồi báo thời điểm hiện tại chúng ta không nói những cái này tân cầm nhẹ nhàng gật gật đầu cũng nhớ kỹ trong lòng mặt hảo tả nghị chĩa chĩa tần cầm trong lòng m è o con nói hai cái đều có điểm bẩn ngươi mang đến trong phòng khách buồng vệ sinh khai mở nước gấm cho chúng nó tắm rửa bố trí vật trên những kệ có điện trúng gió cùng khăn lông khô kỳ thật là vì bảo nhi bởi vì tiểu nha đầu vẻ mặt hâm mộ rất muốn ôm một cái mẹo con bộ dáng tốt tân cầm thật là thông minh cười mỉm địa đối với bảo nhi nói bảo nhi chúng ta một chỗ cho chúng nó tắm rửa được không nào tốt tốt bảo nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng địa đáp ứng nàng trước kia vẫn luôn muốn cho thái khắc tắm rửa t ắ m nhưng mà thái khắc cận kề cái chết không tử điều này làm cho nàng cảm giác sâu sắc tiết mới hôm nay như vậy tiếc nuối rốt cục tới đạt được bù đắp cho mẹo con tắm rửa dầu tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng theo sát tần cầm một chỗ chạy tới phòng khách buồng vệ sinh vứt ư xuống vẻ mặt hủy khuất tham ăn thái a thái khắc nạo kiểu địa nghiêng đầu sang chỗ khác vương không đến bảo nhi méo máu đầu a thái ngươi không đến ta đây đi a vương thái khắc lập tức vung ra bốn chân hướng nàng chạy vội đi qua không đến là chó nhỏ chương một trăm bốn mươi bốn ta liền nhìn xem tân cầm cùng bảo nhi đồng tâm hợp lực tiêu phí hơn nửa canh giờ mới trong phòng vệ sinh đem hai cái mẹo con tẩy có sạch sẽ tuy tả nghị tại mang chúng khi đi tới sau đem nó trên người chúng bỏ chó con r ẹ p toàn bộ đổi đi nhưng lưu lại tại bộ lông trong trứng côn trùng cùng với dơ bẩn tang vật trả lại có rất nhiều cho nên nhất định phải tiến hành toàn diện sạch sẽ vốn kỳ thật căn bản không cần phiền thoái như vậy tả nghị một đạo chỉ lệnh linh nô đối với hai cái cái giản kia nô con phóng ra một cái đơn giản nhất thanh khích thuật vu ra mèo một bào nhi cao hứng bừng bừng địa ôm con mèo nhỏ chạy đến vui vẻ địa hướng tả nghị khoe khoang ngươi xem nó nhiều khả ai a con mèo nhỏ chẳng những bị tẩy có sạch sẽ hơn nữa vừa mới thổi qua gió nóng toàn thân bộ lông xoa tung cái vuốt trắng non ánh mắt sáng ngời trừ quá gầy một chút ra thực vô cùng khả ái nó dễ bảo địa ghé vào tiểu nha đầu trong lòng meo meo mạo địa kề mặt khác kia tiểu bạch mẹo bị tần cầm đi theo ông ra ừ tà nghị cười sờ sờ nàng đầu rất khả ái a a thái vừa mới còn dọa nó bảo nhi hướng tả nghị trách cứ ta đã phê bình nó đi theo phía sau cái mông thái khắc co rụt đầu lại nhìn chung quanh đ i ể m nhiên như không có việc gì gì t ầ n cầm tỉ tỉ tiểu nha đầu cáo hết hình dáng lại hỏi tân cầm con mèo nhỏ có phải hay không đ ó i a trong nhà của ta có sữa bò có thể cho nó uống cảm ơn bảo nhi tân cầm nói vất quá mèo con dạ dày rất suy yếu nó là không thể uống sữa tươi dễ dàng tiêu chảy trong nhà nàng trước kia nuôi dưỡng qua mèo con cho nên hiểu được liên quan tri thức bảo nhi nghiêng đầu nhìn xem tả nghị ba ba tả nghị t r ộ t dạ sờ sờ cái mũi hắn là thật không biết con mèo nhỏ không thể uống sữa bò a bảo nhi làm khó vậy làm sao bây giờ a g â u g â u thái khác tại nàng bên cạnh nhảy về phía trước không có việc gì không có việc gì chúng không thể uống ông có thể uống cái gì sữa ông cũng có thể uống tân cầm vội vàng nói không có việc gì không có việc gì đợi lát nữa ta đi s ủ n g vật điếm mua sữa dê phao cho chúng nó uống bảo nhi cuối cùng yên lòng h ả o ba tân cầm nói bảo nhi ngươi cho chúng nó lấy cái danh tự à về sau ta có thể thường thường mang chúng qua chơi thuận tiện lấy danh chính luôn thuận địa hướng tả nghị thỉnh giáo thực sao bảo nhi nhất thời mặt mày hớn hở nàng nhẹ nhàng sờ một chút trong lòng con mèo nhỏ nói vậy kêu nó tiểu miêu à? này con mèo nhỏ thích m è o m è o kê ơ còn có nó bảo nhi suy nghĩ một chút vì tần cầm trong lòng tiểu bạch mèo mệnh danh là tiểu meo tiểu miêu cùng tiểu meo tần cầm mặt mày con con cảm ơn bảo nhi bởi vì cần muốn mua sữa dê tới đút ăn hai cái tiểu ra hỏa cho nên tần cầm lại không có tiếp tục lưu lại tả ra bất quá nàng đáp ứng bảo nhi đều tiểu miêu cùng tiểu meo triệt để khôi phục khỏe mạnh liền mang chúng tới nhà chơi đương nhiên bảo nhi cũng có thể đi nhà nàng v ẫ n ăn hai cái tiểu g i a hỏa lập nhiều ước định vừa tấn cấp giờ ỷ tiểu thư mang theo chính mình tương lai động vật đồng bọn cáo biệt bảo nhi cùng tả nghị thật ra khiến bảo nhi rất có chút buồn vô cớ nhưng tham ăn thái hỏa lắm mồm ra lại là khó được ý nghĩ nhất trí đều vui mừng trong nhà không có nhiều ra hai cái tranh thủ tình cảm bằng không thời gian còn thế nào qua a a a Khi thật tả nghị tả cũng c mà giác trong n h đang ã đủ náo nhiệt, thật sự bất tiện nhiều hơn n thật bất sự ữ u ô i d ư ỡ n sùng、vật. Bằng không hắn ra ngoài một lần nữa nhặt hai cái mèo con vật. một t hai ra r mèo cái ở về cũng là vô cũng cùng đơn giản là sự tả ì n đến h Buổi b tối, đợi o nghị, nghị, ba ba. nghị đổ bộ tiến trong mạng lưới trong chớp mắt nằm ở khuê phòng trên giường đang ngủ say bảo nhi đột nhiên nhăn c a o mày lộ ra lo lắng cùng thần sắc mê mang thì thào nói ba ba người đi đâu ghé vào bên giường thái khắc mánh liệt n g n g đầu nghi ngờ hướng phía trên giường nhìn lại nhưng tiểu nha đầu lông mày rất nhanh liền d ã n ra bình yên đ ị a tiếp tục ngủ say thái khắc liếm liếm đầu lưới một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại giờ n à y khắc này tả nghị xuất hiện ở hạ đô trung ư ơ n g trên đại quảng trường hắn lần đầu đổ bộ trong mạng lưới lỏ gập địa điểm cũng không phải ở chỗ này nhưng hiển nhiên một lần nữa đổ bộ đều là từ trung ương quảng trường bắt đầu tại tả nghị bốn phía từng đạo thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện những cái này cùng tả nghị đồng dạng vừa mới đổ bộ trong mạng lưới siêu phàm g i ả nhóm có bất đồng d a mạo cùng tạo hình công tử văn nhã dã man cự nhân áo đen pháp sư chắc chắc kiếm khách khôi giáp võ sĩ thậm chí không thiếu hai nhọn tinh linh cùng đầu hổ báo đầu thú nhân phảng phất đưa thân vào một cái cỡ lớn hiện trường một thân áo vải tả nghị rất muốn hỏi một chút bọn họ làn da đều là ở nơi nào mua được không có triệu hồi r a mộng điệp tiểu tinh linh tả nghị trực tiếp rời đi trung ương quảng trường dọc theo trước tới qua thanh long đại đạo đi về phía trước tìm ra bên đường tiệm bán quần áo q u ẹ o vào dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là eo cuốn năm nghìn bốn mươi lăm điểm tích lũy người giàu có đổi thân y phục mặc mặc là chuyện phải làm quả nhiên tiệm bán quần áo trong liền có bán làn da chư phổ thông bình thường y hải phục ra chủ quán trả lại cung cấp cá nhân hình tượng định chế phục vụ vì khách hàng lượng thân chế tạo trong mạng lưới tạo hình đương nhiên giá cả xa xỉ tà nghị quả quyết cự tuyệt ba mươi sáu dê lão bản nương nhiệt tình lừa dối tiêu phí mười điểm tích lũy mua bộ đồ trang phục mặc dù là rất phổ thông tiểu dáng thế nhưng đổi m ặ t vào như cũ để cho hắn hình tượng nâng cao một mảng lớn không còn là trước kia cái kia tỉnh tỉnh áo vải tiểu tân người bộ dáng tà nghị đối với cái này cảm thấy rất hài lòng bỏ qua lão bản nương hậm hực ánh mắt thản nhiên rời đi tiệm bán quần áo sau đó trở về nhà kia lỗ thị tiệm vũ khí hiện tại tả nghị đã biết nguyên lai tiệm này lão bản dĩ nhiên là lâu nghiễm lao ba tả nghị lúc đi vào sau trong tiệm đang một cặp tuổi trẻ tình lữ tại chọn lựa vũ khí nữ hải tử nhìn chúng một thanh trường kiếm cùng lỗ lao đầu tại m ặ t cả đi qua một phen kịch liệt giao phong về sau mua lại nhưng nàng cũng không phải mình dùng mà là tặng cho bạn trai bạn trai vừa mừng vừa sợ cho ta à ta cũng sẽ không sử dụng kiếm nữ hải tử nhịn không được l ư ờ m hắn một cái đầu ngốc bạn trai ha ha cười ngây ngô chỉ số thông minh đã rớt xuống hai trăm năm mươi chỉ ngây ngốc bị nữ hải tử nắm tay mang ra tiệm vũ khí tả nghị với tư cách là người quan sát cũng không khỏi hiểu ý cười cười tuổi trẻ thật tốt ta tuổi trẻ thật tốt ta lỗ lao đầu phảng phất xem thấu tả nghị tiếng l ò n g đi tới cười h i ế p mắt nói ta nhớ được ngươi tiểu tử có phải hay không hối hận thế nhưng ta thật đáng tiếc địa báo cho ngươi kêu một vài thần công bí tịch ta không phải là đến mua sách t a nghị trực tiếp cắt đứt hắn lừa dối lỗ sư phó ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi rèn đúc tay nghề ngươi còn muốn theo ta học nghệ a lỗ lao đầu không khỏi mở to hai mắt nhìn tại ngươi thành tâm phân thượng học phí ta cho ngươi đánh năm mươi phần trăm chỉ cần năm vạn điểm tích lũy hắn dội ra một cái bàn tay hướng tà ta nghị lắc lắc ít hơn so với này số cũng không cần nói ta không có nhiều như vậy điểm tích lũy tà nghị nói ta xuất năm n g h n điểm tích lũy chỉ cần nhìn xem ngươi chế tạo một thanh kiếm xuất r a ngươi đồng ý không cái gì lỗ lao đầu nhất thời xứng sở ngươi xuất năm n g h n điểm tích lũy liền nghị xem ta đ ú c kiếm ta nghị không sai ta liền nhìn xem lỗ lao đầu bật cười nói người trẻ tuổi nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể học đi ta bổn sự vậy ngươi thật sự quá ngây thơ tại mạng lưới muốn nắm giữ kỹ thuật rèn nghệ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình chẳng những cần tại trong hiện thực có đủ liên quan tri thức cùng kinh nghiệm mà còn muốn quen thuộc cùng trong lòng bàn tay mạng lưới quy tắc b á i sư học nghệ không có mấy năm thời gian là không lĩnh ngộ được bí quyết l ô lao đầu ra giá năm vạn điểm tích lũy kỳ thật thật không toán rất đen nhưng mà tả nghị lại không thấy nhiều như vậy điểm tích lũy cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn gọn gàng đương nói có thể hay không học được là ta vấn đề có đồng ý hay không đó là ngươi vấn đề l ô lao đầu không đồng ý cũng không quan hệ đổi một nhà hỏi lại là được luôn có người nguyện ý đồng ý lỗ lao đầu cười tốt như vậy mua bán ta làm sao có thể không đồng ý hắn cười híp mắt nhìn xem tả nghị giống như là nhìn xem một đầu dê béo ngây ngốc loại kia ừ tả nghị gật gật đầu vậy chúng ta tựu i thành trao hắn lập tức chuyển năm nghìn điểm tích lũy cho đối phương được a thu được điểm tích lũy lô lao đầu ánh mắt đều thay đổi hướng về phía tả nghị giơ ngón tay cái lên ngươi đã sảng khoái như vậy ta đây cũng không gài ngươi đợi lát nữa để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta bổn sự kỳ thật trong lòng của hắn đã cười dữ dội tà nghị ôm quyền đa t ạ chương một trăm bốn mươi lăm sống ở cầu thân thượng tà nghị biết lỗ lao đầu tại nói xấu sau lưng chính mình hắn căn bản không để ý tại trở thành cường giả trên đường tà nghị không biết bao nhiêu lần bị bao nhiêu người cho đã cười n ạ o thế nhưng những người kia đến cuối cùng chỉ có thể nhìn đến hắn trèo hướng càng c a o phong bóng lưng tà nghị cẩn thủ lấy tín ngưỡng chi tiết về phía lỗ lao đầu báo cho biết chính mình mục đích hiện tại hai bên đạt thành giao dịch vậy đi về phần khoản này giao dịch đến cùng ai thiệt thòi ai lợi nhuận kia không quan hệ mỹ đức tự nhận là kiếm lớn lô lao đầu trước tắt đi cửa tiệm treo lên đóng cửa chiêu bài sau đó mở ra ở vào phía sau quậy một cái cửa nhỏ mang theo tả nghị đi vào l ô thị tiệm vũ khí là t r ư ớ c phố phường bố cục phía trước là bán vũ khí trang bị bên ngoài bên trong là một tòa loại nhỏ đúc kiếm xưởng bước vào trong đó có một cỗ sóng nhiệt quần quận đánh út lại không được một trăm mét vuông xưởng trung ương bày biện một tòa cự đại dung luyện lô lò lửa hừng hực rừng rực vô cùng phân biệt hai bên trồng chất lấy đại lượng t u ổ i lương cùng khoáng thạch đinh đinh đinh một vị lưng hùn vai gấu đại hán đang tại dung luyện trước lò mặt huy động thiết chú y nhiều lần gõ lấy thiết châm rút kiếm phôi chú y mặt cùng thân kiếm mỗi một lần va chạm đều tuân ra điểm một chút hỏa hoa h á n trên thân xích quả lộ ra màu đồng cổ to lớn cơ bắp thỉnh thoảng lại bị bay tới thiết hoa tung vải đến lại là hồn nhiên chưa phát g i á đại nghiêu lỗ lao đầu lưng mang hai tay đi qua nhất phái cán bộ kỳ cựu bộ dáng đại hán nghe tiếng đình chỉ đánh hắn xoay người lại lộ ra chất phát nụ cười sư phó lỗ lao đầu gật gật đầu đưa tay chĩa chĩa tả nghị nói vị này chính là đến xem ta đúc kiếm ngươi trước dừng một chút đại hán vội vàng nói hảo h á n có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tả nghị trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ thân sắc tả nghị cười cười xem trọng lỗ lao đầu từ đại ngưu trong tay tiếp nhận thiết chủ y vì tả nghị biểu hiện ra chế tạo trường kiếm toàn bộ quá trình hắn trước từ dung lô bên trong múc x u ấ t đỏ bừng nước thép đổ vào dự chế k h u ô n đúc bên trong tiến hành làm l ạ n h thành thu phôi sau đó lại lấy ra đ ặ t tại thiết trâm thượng nhiều lần gấp rèn cho đến kiếm phôi thành hình lỗ lao đầu tuy yêu lừa dối nhưng ở đúc kiếm tài nghệ phương diện là có bản lĩnh thật sự huy chủ y rèn thành thạo đến cực điểm độ mạnh y ế u khống chế được gần như hoàn mỹ thể hiện ra thâm hậu chế tạo bản lĩnh thân kiếm chế tạo xong về sau tiến hành tôi vào nước lạnh lại phóng tới mài kiếm trên đá mài xuất ngọn gió cuối cùng phối hợp chua kiếm một bả mới tinh trường kiếm t u y ê n n ư ỡ n g cáo rèn đúc hoàn thành n g ư ơ i đến xem lỗ lao đầu vẻ mặt ngạo kiều mà đem trường kiếm đưa cho tả nghị ta thủ nghệ như thế nào tả nghị vừa mới tiếp nhận trường kiếm một mảnh hệ thống nhắc nhở lập tức ở trong tầm nhìn mặt hiện ra tinh rèn s ắ t kiếm một tinh cấp vũ khí sử dụng thời hạn có hiệu lực ba trăm sáu mươi lăm thiên người chế tác lỗ đại sư giá bán không trước trước sau sau tổng cộng chi phí không được nửa giờ so với trong hiện thực chế tạo một thanh trưởng kiếm tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh quá nhiều ta nghĩ lần trước tại vị này lỗ đại sư trong tiệm thấy được đồng dạng tinh rèn sắt kiếm giá bán là mười điểm tích lũy nhưng tinh cấp ít cái thanh kiếm này phẩm chất hẳn là càng đỡ một ít một tinh cấp là cấp thấp nhất vũ khí lỗ lao đầu nói ta hiện tại trên cơ bản đã không làm càng cao tinh cấp vũ khí chế tạo thời gian muốn trưởng rất nhiều ngươi nếu như muốn nhìn vậy cần mặt khác lại tả nghị lắc đầu nói không cần hoa năm nghìn điểm tích lũy liền nhìn lỗ lao đầu dùng nửa giờ rèn đúc xuất một bả giá bán mười điểm tích lũy trường kiếm đổi thành những người khác đây tuyệt đối là thiệt thòi đến thổ huyết nhưng mà tả nghị đã được mình muốn vậy thanh kiếm này liền giao cho người a lỗ lao đầu cười hắc hắc phảng phất cho tả nghị đại tiện nghi giống như xem như thêm đầu đại khái là kiếm được quá nhiều có chút không có ý tứ nhưng tả nghị buông xuống trường kiếm nói ta không muốn thanh kiếm này có thể cho ta một chút quạng sắt thạch sao lỗ lao đầu s ư ớ n g sở nhìn xem tả nghị ánh mắt như là liếc si ngươi muốn khoáng thạch làm gì tính tính toan toán hắn cũng không đợi tả nghị trả lời phất phất tay nói bên này toàn bộ đều là quạng sắt thạch ngươi cần bao nhiêu tùy t i ệ n cầm tả nghị cho dù có b u ồ n sự toàn bộ khiêng đi chống đỡ chết cũng bất quá mấy trăm điểm tích lũy mà thôi cảm ơn tả nghị cười cười nói ta chỉ muốn năm khối liền đủ vừa dứt lời hắn lấy tay về phía trước hư bắt lập tức có năm khối đen nhánh quạng sắt thạch đằng không bay lên trong khoảnh khắc lơ lửng tại tả nghị phía trước chặt chẽ tụ tập thành một đoàn l ô lao đầu đại nghiêu đây là cái gì dạng thần thao tắc ca vô hình đại cầm nã thủ bách phát bách chúng bắt long trào thủ nhưng mà càng thêm kinh người một màn còn ở đằng sau tả nghị đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên c h ố n g không xuất hiện khoáng thạch đoàn một cỗ màu đỏ thấm hỏa diễm đ ỗ n g nhiên luồn lên đem bao quanh bao bọc năm khối quạng s á t thạch tại liệt diễm thiêu đốt hạ nhanh chóng nóng chảy d u n g hợp sở hữu tạp chất bị luyện hóa có sạch sẽ cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay nước thép thoáng như chân trời lạc nhật dung luyện khoáng thạch hỏa diễm vô thành vô tức địa trôn vùi nhưng theo tả nghị năm ngón tay động tác lơ lửng trên không trung nước thép đoàn bị không ngừng kéo dài cải tạo vẹn vẹn không được nửa phút thời gian đã bị đắp nặn thành một bà tạo hình tinh mỹ ruột cá truy một ma này rơi vào lỗ lao đầu cùng đại n ư u trong mắt quả thật liền cùng ma pháp đồng dạng trong mạng lưới mặc dù là thế giới giả tưởng nhưng rất nhiều sự vật đồng dạng có tuân theo hiện thực nguyên lý tựa như bọn họ chế tạo một thanh trường kiếm cũng phải dựa theo trong hiện thực chế tạo tài nghệ tiến hành gia công chỉ bất quá thời gian rút ngắn thật nhiều mà thôi khác như là thợ may chế y ỉa dụng cụ chế tạo cũng là như thế nhưng mà tả nghị lại chọn dùng một loại thần kỳ siêu phàm chế tạo thủ đoạn hoàn toàn phá vỡ bọn họ thưởng thức l ệ c h cạch c h i t để thành hình ruột cá t r ù y rơi xuống tại tả nghị lòng bàn tay bên trong tà nghị đem trùy thủ sen vào bên cạnh trong thùng nước tiến hành tôi vào nước lạnh một lần nữa lấy ra về sau phóng tới ma đao thạch thượng mài chế vẹn vẹn mài mấy chục cái hai mặt trùy bộ phận lưỡi phân đã là hàn lóng lánh vô cùng sắc bén tà nghị g ơ lên cái thanh này ruột cá truy liếc mắt nhìn sau đó đưa cho ngốc như gà gỗ lỗ lao đầu hắn mỉm cười lỗ đại sư xin chỉ giáo lỗ lao đầu sững sờ mà nhìn đưa tới trước mắt trùy thủ sửng sốt không dám đi tiếp rất không chân thực cảm giác hay là hắn đồ đệ đã tỉnh hôn lại nhẹ nhàng đẩy sư phụ mình một bả á c h l ô lao đầu phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh hắn v ộ i ý thức địa tại chính mình trên quần áo l a o l a o tay có chút kinh sợ địa tiếp nhận cái thanh này ruột cá truy ruột cá truy hai tinh cấp vũ khí sử dụng thời hạn có hiệu lực 1.800 t h i ê n người chế tác tả nghị ra bán không hai tinh cấp vũ khí a l ô lao đầu lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối dưới tình huống bình thường dùng phổ thông cục thiết rèn đúc xuất vũ khí chống đỡ chết bất quá một tinh cấp nhưng hắn biết tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống phổ thông cục thiết cũng có thể đánh ra hai tinh cấp đại cực phẩm tới càng tinh cấp loại tình huống này là có thể ngộ nhưng không thể cầu hơn nữa đối với đúc kiếm sư yêu cầu cực cao không phải ai đều có thể gặp được lỗ lao đầu chế tạo qua hàng trăm hàng ngàn cầm một tinh cấp vũ khí đánh ra một sao tới dễ dàng nhưng càng tinh cấp tình huống vẹn vẹn đụng phải một lần không còn xuất hiện qua hắn đến nay t r ả lại nhớ đến lúc ấy kích động cùng hưng phấn cái loại người này sinh đạt tới đỉnh phong kích thích cái thanh kia càng tinh cấp vũ khí cũng bị hắn chân giấu đi xem như chân bảo kết quả hiện tại tả nghị vẹn vẹn liền nhìn hắn đánh một thanh trường kiếm sau đó dùng đồng dạng cục thiết chế tạo xuất một bả hai sao trùy thủ hơn nữa cây trùy thủ này thời hạn có hiệu lực lại dài đến một nghìn tám trăm thiên trong mạng lưới vũ khí sử dụng thời hạn có hiệu lực tương đương với bền dùng có càng nhiều bền tiêu hao có càng nhanh để đó không cần cũng mất bền hắn đánh ra tới một bả một tinh cấp trường kiếm bền mới ba trăm sáu mươi lăm thiên tả nghị là hắn bốn lần còn nhiều lỗ lao đầu cảm giác mình đ ờ i này đều sống ở cậu thân lên người khác sinh bên trong cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đồ vật tại trong chớp nhoáng này tất cả đều bị đánh trúng tan cảnh giờ k h ắ c này lỗ lao đầu tâm t ă n g như chết hắn cung kính mà đem ruột cá trụy còn cấp cho tả nghị xấu hổ nói tại trước mặt ngài ta đâu còn dám xưng đại sư hổ thẹn hổ thẹn tả nghị cười cười nói tiền bối qua khắc khí nếu như không có người biểu thị ta cũng không có khả năng nắm giữ ở trong mạng lưới rèn đúc vũ khí biện pháp tà nghị nói đương nhiên là lời nói thật bản thân hắn là một vị truyền kỳ cấp đại tượng sư chế tạo vũ khí trang bị hành ra trong tay lúc trước chỉ bất quá khó hiểu trong mạng lưới quy tắc mà thôi mà thông qua lỗ lao đầu biểu thị hắn rất dễ dàng địa động tất ảo d i ệ u trong đó chỗ chỉ cần nắm giữ quy tắc quá trình trình tự v ậ y thuộc về bảng chi nhanh cuối tà nghị tuy chỉ dùng của mình thủ đoạn để hoàn thành cái thanh này ruột cá truy chế tạo nhưng cùng lỗ lao đầu lúc trước sở làm kỳ thật cũng không có thuộc về khác nhau chương một t r n mươi sáu ác mộng không gian tạ đại sư nhìn thấy tạ nghị rất dễ nói chuyện bộ dáng nguyên bản ra mặt cũng rất d à y lỗ lao đầu tâm tư một lần nữa trở nên linh hoạt hắn nhịn không được hỏi ngài vừa rồi thi triển là siêu phàm năng lực a ngài lại như thế nào làm được ta nói không cần khách khí như thế tạ nghị nói ngài tới ngài đi không cần phải thực nếu nói về ngươi coi như là ta t r ư ở n g bối ta với ngươi nhi tử lô nghiễm là đồng sự hắn giúp ta cải tạo qua một chiếc xe con ngài ngươi là tiểu nghiễm đồng sự l ô lao đầu không dám tin địa chừng to mắt hiện tại siêu quản cục người có như vậy là quyền cái gì là quyền tả nghị nghe cảm giác không đúng ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì gọi là như thế nào làm được chính là ở chỗ này thì triển siêu phàm năng lực a l ô lao đầu tỉnh tỉnh địa giải thích nói ngươi không biết sao trong mạng lưới trừ ác mộng không gian diễn võ t r ư ở n g cùng viện nghiên cứu g a khó á c cũng lực, chỗ cũng Còn c bất thể thi triển ta kỳ không địa đồng phương phàm nào năng này dạng à. siêu như vậy quy trách ắ hắn c lúc ta nhất thời t nghị sướng sở, bởi sở, vì ư lượng nhưng ớ c lực chết căn cảm thật tinh thần liệt nhờ hóa khí là là vào bản g diễm, i ra đấu khí liệt diễm, nhưng là căn bản cảm giác được đến lưới tắc trong mạng từ quy ạ gạt n cảnh cáo nhắc nhở. Mà lỗ lao đầu cũng không có lửa gạt hắn tất yếu, như chế hoặc cáo có yếu, lao là lỗ lửa Mà đầu tất vừa ậ y nói dối quá dễ dàng Khó dôi dễ quá phá. trách bị đâm v rồi thầy trò hai người nhất phó c h ấ n kinh cái cằm bộ dáng hiển nhiên không chỉ là bởi vì bị hắn tại rèn đúc vũ khí phương diện sở biển hiện ra thủ đoạn cho c h ấ n trụ duyên cớ suy nghĩ một chút tả nghị lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng lắm hắn là ăn ngay nói thật về phần lỗ lao đầu có tin hay không vậy không quan trọng nhưng mà lỗ lao đầu không biết nghĩ đến cái gì nhìn hướng tả nghị ánh mắt càng kính nể cùng hoảng hốt khúc khục tả nghị cảm giác chính mình tựa hồ cầm thiên đô nhanh trò chuyện chết ho khan hai kêu lên lỗ tiền bối ta muốn hỏi một chút Các người nơi này trừ loại này quạng sắt thạch ra còn có khác đúc kiếm tài liệu sao hắn hôm nay đổ bộ trong mạng lưới chạy được lỗ lao đầu tiệm vũ khí cũng không phải là vì tại vị này lỗ đại sư trước mặt châu bò tuy tả nghị lấy ra nhiều loại dược tề để cho chu hồng đi tìm kim chủ bán ra để đổi lấy chính mình cần thiết một tỷ tài chính nhưng hắn cũng không có cầm sở có hy vọng đều đặt ở đối phương phía trên mặt khác bất kể là phù văn trang bị còn là pháp tắc dược tề bán đi đều là tiêu hao chính mình tốn kho dùng một chút ít một chút có thể tiết kiệm đương nhiên muốn tiết kiệm cho nên tả nghị liền nghĩ đến trong mạng lưới trong mạng lưới vũ khí trang bị có thể bán điểm tích lũy mà điểm tích lũy là có thể đủ bán ra nếu như tả nghị nắm giữ ở trong mạng lưới rèn đúc vũ khí bí quyết lấy hắn ở phương diện này tài nghệ cùng thực lực hoàn toàn có thể coi như một đầu dài kỳ ổn định tài nguyên đường tử tránh khỏi về sau cần dùng tiền phải bán tồn kho hàng thật sự là không có lợi nhất nhưng phổ thông quạng sát thạch rèn đúc xuất vũ khí phẩm chất hạn mức cao nhất rất thấp căn bản bán k hai ô n g r bao n h ê u giá i t ề người Cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía cao cấp hắn ánh nhìn phía hơn nên n mắt đem đ về ư ờ giả bộ chuẩn bị. bạch. chuẩn đúc minh nguyên rèn Dù sao đúc nguyên lý đã đ lý ơ nơi n nhiên là có. Lỗ lao đầu nói, đại sư, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện A, nơi này bất tiện.、Tà、nghị biết nghe g đại đi biết là Lỗ lao l có. ta ra A, đầu tạ bất Tạ sư, phải, hảo. Hai người một lần nữa trở lại ra ngoài lỗ lao đầu để cho đồ đệ mình cũng một chỗ cùng qua giúp đỡ rót nước pha trà ngồi xuống lỗ lao đầu giải thích nói chúng ta bây giờ rèn đúc dùng là hối thiết hôi thiết rẻ nhất bình thường chỉ có thể chế tạo một sao vũ khí bán ra giá tiền cũng rất rẻ trừ hôi thiết ra tốt hơn tài liệu còn có h ắ t thiết bạch đồng cùng tình kim tối đỉnh cấp là tinh thủy bất quá trừ hôi thiết ra trước mắt ta trong tiệm chỉ có chút ít h ắ t thiết khoáng bạch đồng cùng tình kim đều không có gần nhất cao cấp tài liệu giá cả thật sự quá đắt lỗ lao đầu cười khổ nói tiểu điếm căn bản mua không nổi hơn nữa rèn đúc là có thất bại xác suất tà nghị tò mò hỏi vậy những quán thạch này đều là nơi nào tới thông qua đúng không cùng tài liệu tiếp xúc hắn biết hôi thiết khoáng thạch cùng trên người mình sở mặc quần áo cùng với lần trước nhìn lôi đài t ỷ thí t h ì sở ăn vào bắp giang còn có b à y ở trước mặt nước trà đồng dạng đều là pháp tắc chi lực triết hóa chỉ bất quá pháp tắc chi lực tầng thứ vô cùng thấp ẩn chứa số lượng cũng cực kỳ mỏng manh dùng cái này suy luận kia tốt hơn hát thiết bạch đồng cùng tinh kim cùng với tối đỉnh cấp tinh thủy hẳn là ẩn chứa càng nhiều hoặc là cao cấp hơn pháp tắc chi lực lỗ lao đầu sở biểu thị rèn đúc quá trình nói trắng ra chính là dùng lực lượng tinh thần mô phỏng suất phù hợp quy tắc tài nghệ tiến tới cải biến pháp tắc chi lực tồn tại trạng thái đem khoáng thạch thăng hoa thành làm vũ khí đốt minh bạch quy tắc như vậy chế tạo trong mạng lưới vũ khí đối với tả nghị mà nói dễ như trở bàn tay nhưng hắn cũng không thể cứ thế tạo vật đồng dạng cũng phải chịu quy tắc hạn chế cho nên tài liệu khởi nguồn liền rất trọng yếu khéo léo phụ cũng khó vì không bột đấu gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a sở hữu khoáng thạch đều là từ ác ngộng không gian quạng mỏ trong khai thác xuất r a lỗ lao đầu nói thế nhưng hạ đô sở khống chế ác ngộng không gian khu vực trong quạng mỏ đại bộ phận cũng bị hạ vượt qua liên k h ô n g chế cao cấp khoáng thạch giá cả hoàn toàn do bọn họ tới chế định liền nước canh cũng không cho chúng ta uống lại nói tiếp hắn đều là tức giận bất bình hạ vượt qua liên chính là hạ á siêu p h à m liên hiệp hội tả nghị từng nghe tần cầm nói qua hạ đô là bị hạ vượt qua liên trường khống lỗ lao đầu câu o á n hận không thể nghi ngờ cũng chứng thực điểm này nếu như hạ vượt qua liên bá đạo như vậy ta nghĩ hỏi như vậy các ngươi còn thế nào tại hạ đô lăn lộn hạ xuống lỗ lao đầu cười khổ nói hạ vượt qua liên cũng không phải nói liền không cho những người khác đường sống trung quy siêu phàm giả số lượng nhiều như vậy bọn họ không có khả năng đem tất cả mọi người chiêu nạp tiến vào cũng không dám làm quá hiển nhiên hạ vượt qua liên mặc dù là hạ đô số một thế lực lớn đại đoàn thể nhưng ở hạ đô bên trong bọn họ đồng dạng có tuân thủ quy củ không thể tùy ý làm vậy hạ đô bên trong có siêu quản cục lực lượng còn có đại lượng tự do siêu phẳng giả hạ vượt qua liên nếu thật là vô pháp vô thiên k i u tất nhiên muốn kích thích trong thế giới mãnh liệt bắn ngược cho nên tại hạ đô trên căn bản là hòa bình ổn định mọi người có cái gì thù hận phân tranh liền trình diễn võ lôi đài giải quyết nhưng ác n g ộ n g không gian là ngoại lệ ác n g ộ n g không gian là tồn tại ở trong mạng lưới chỗ sâu nhất một cái đặc thù không gian không có ai biết nó diện tích đến cùng có bao nhiêu nhưng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tài phú cùng nguy hiểm sở hữu khoáng thạch đều đến từ ác ngộng không gian ác ngộng không gian còn có đếm không hết ác ngộng quái dị bất kỳ siêu phàm giả cũng có thể nhờ vào thông thiên tháp truyền tống đến ác ngộng trong không gian giết quái soát kinh nghiệm cùng với thu thập chiến lợi phẩm tồn tại ở ác ngộng không gian quạng mỏ không thể nghi ngờ là chiến lược tài nguyên mặc dù mọi người ai cũng có thể đi đảo nhưng tán nhân đâu địch nổi thế lực khổng lồ hạ vượt qua liên cho nên khoản này phong phú tài nguyên trên cơ bản bị hạ vượt qua liên cho l ũ đoạn ác ngộng không gian cùng diễn võ trường đồng dạng không giới hạn chế siêu phàm năng lực sử dụng cũng không giới hạn chế chiến đấu cộng thêm quốc gia khác siêu phàm giả sở tiến nhập ác ngộng không gian là cùng một cái cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt chết ở ác ngộng trong không gian đối với một vị thích mạo hiểm cùng chiến đấu siêu phàm giả mà nói lại bình thường bất quá đương nhiên là có thích chiến đấu cũng có không thích hoặc là không có sức chiến đấu siêu phàm giả bọn họ có thể tại an toàn hạ đô bên trong lựa chọn rất nhiều sinh hoạt chức nghiệp ví dụ như gieo trồng nuôi dưỡng chế yê g n khí nấu nướng thậm có h phục nhuận tích、lũy. Chỉ cần mình không chết, không tích chính thông sinh hoạt nhu yếu phẩm. í đương điểm đề. điểm lưới lưới viên cần cũng vấn mạng dụng tiền mạng vụ c tới lợi kia tại tìm tệ, lũy. lũy là là yếu Mà sao ý tứ nghe xong lỗ lao đầu giải thích cặn kẽ tả nghị như có điều suy nghĩ địa sở sở cái cảm ác mộng không gian kỳ thật chính là một tòa khổng lồ sân thí luyện cung cấp siêu phàm giả nhóm rèn luyện năng lực gan phách cùng tinh thần mục đích hiển nhiên là trợ giúp siêu phàm giả để cao mình đi ác ngộng không gian mạo hiểm không thể không có vũ khí lỗ lao đầu tiếp tục nói tay không t ấ t sắt rất khó đối phó những cái kia ác ngộng cái gì bất quá nghe nói rất nhiều thực lực cao cường siêu phàm giả có thể ở bên trong trực tiếp c h i ế t hóa ra vũ khí bản thân liền kia lại so với mua sắm tới vũ khí muốn tốt hơn càng ngày càng có ý tứ ta nghị nhịn không được hỏi lỗ tiền bối ngươi có biết hay không trong mạng lưới là ai sáng tạo ra tới nghe nói là mấy vị thế giới tối cường siêu phàm giả liên thủ sáng tạo lỗ lao đầu gãi gãi đầu hồi đáp cụ thể ta cũng không rõ lắm ta trong mạng lưới quyền hạn mới cấp độ d ừ t a n g h ĩ gật gật đầu biểu thị biết nhưng mà hắn căn bản không tin tưởng trong mạng lưới là làm tinh thế giới siêu phàm giả nhóm liên thủ sáng tạo mặc dù hắn nhóm nhất định là tham dự sáng tạo quá trình nhưng chân chính chủ đạo thế giới giả tưởng đàn sinh t a n g h ĩ đã đoán được một chút chân tướng hắn đột nhiên rất muốn lập tức đi tìm thế giới thụ cầm ngủ say thế giới ý thức đánh tỉnh lại hỏi một chút đối phương trả lại đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật tại hạ một bản cái dạng gì đại quân cờ cuối cùng vẫn còn lý trí để cho tả nghị bỏ ý niệm này đi cũng không phải nói hắn làm không được mà là cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt quá mức ngầm cao đắt đỏ hoàn toàn không có như vậy tất yếu dù sao tả nghị sớm muộn đều sẽ biết toàn bộ chân tướng lỗ tiền bối hắn nói ta o ý định đi mang một ít cao cấp tài liệu tới rèn đúc vũ khí sau đó đặt ở ngươi nơi này gửi bán có thể chứ đương nhiên không có vấn đề lỗ lao đầu cười h i ế p mắt nói tả đại sư ngươi có thể để mắt ta nhà tiểu điếm này đó là ta vinh hạnh a tại hắn nhìn tới tả nghị không thể nghi ngờ là một vị chân chính siêu phàm rèn đúc đại sư có tả nghị đảm đương lỗ thị tiệm vũ khí chiêu bài vậy sau này sinh ý liền có hảo làm nên cho bao nhiêu phân thành liền cho bao nhiêu tả nghị nói hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hai bên hợp tác sự tình cứ như vậy dăm ba câu địa sao định hạ lai Tà nghị việc này đạt tới rất trong tình này nghị ràng nhiều mạng cùng huống, cho nên đích, hạ cho việc lại lưới mục đô rõ kết h nhiệt tình khí. Hắn chuẩn không nhìn ô lô n mộng trong không gian g giữ để đầu đi đi ý lao lại, rời tiệm xem. vũ k ác bị quả tả nghị vừa mới xuất ra đi chưa được mấy bước xa một mảnh tin tức tại trong tầm nhìn mặt bắn ra tới ta là y rồng man n g ư ơ i bây giờ hạ đô bên trong sao y rồng man tả nghị nhớ tới vị kia cho mình cống hiến năm nghìn điểm tích lũy tấm s á c người trả lời đến ngay đây y rồng man hồi phục cực nhanh vậy thì thật là tốt ta tại thanh long diễn võ trưởng thiền cơ lôi đài chờ ngươi chúng ta tái chiến một hồi c ư nhiên là tới hạ chiến thư tả nghị s ờ s ờ cái cảm hồi phục tiền thi đấu năm nghìn điểm tích lũy y rồng man ngươi lợi hại đinh hệ thống nhắc nhở tả nghị vừa vừa lấy được đến từ y rồng man năm nghìn điểm tích lũy chuyển khoản tả nghị không khỏi cười thượng cột địa tới cầu hành hạ hơn nữa tự nguyện trả tiền như thế người tốt đâu tìm a dù gì cũng là khách hàng lớn lúc này tả nghị quyết định không đồng nhất quyền đánh chết hắn đưa thêm một quyền chương một trăm bốn mươi bảy biết tại sao mình sẽ chết sao hệ thống nhắc nhở ị rồng man vừa mới đối với ngươi sử dụng truyền tống tạp đạo cụ truyền tống địa điểm vì thanh long diễn võ trưởng t h i ê n cơ lôi đài có đồng ý hay không truyền tống tả nghị cũng là vừa rồi từ lỗ lao đầu c h ỗ đó rõ ràng đến hạ đô bên trong chỉ có tứ đại diễn võ trưởng cùng viện nghiên cứu có thể sử dụng siêu phàm năng lực nhưng đại bộ phận khu vực không giới hạn chế đạo cụ tạp sử dụng đạo cụ tạp giống cực kỳ phong phú có được lấy đủ loại công năng cần dùng điểm tích lũy tại đạo cụ tạp trong cửa hàng tiến hành mua sắm bình thường giá cả xa xỉ hơn nữa toàn bộ đều là duy nhất một lần kỳ thật tả nghị đến thanh long diễn võ t r ư ở n g cũng không có bao nhiêu lộ trình ý rồng man lại có thể như thế không thể chờ đợi được mà đi đối với hắn sử dụng truyền tống đạo cụ tạp bởi vậy có thể thấy kia báo t h ủ không là đưa điểm tích lũy nguyện vọng đến cỡ nào mãnh liệt như thế từng q u ê n đụm tình tả nghị làm sao có thể không cảm động hắn không cần nghĩ ngợi lựa chọn đồng ý chí ư u u tả nghị thân hình trong trước mắt tại thanh long trên đường lớn tiêu thất vô ảnh vô tung một giây sau hắn xuất hiện ở một tòa cự đại trên lôi đài thiên cơ lôi đài tại tả nghị đối diện không xa địa phương rõ ràng đứng vững võ trang đầy đủ ý rồng m a n mặc dù là cùng một cái id nhưng cùng lần trước tại thiên cương lôi đài tả nghị thấy được vị kia ý rồng m a n có chỗ bất đồng vị này ý rồng m a n trang bị rõ ràng tăng cường không ít bao trùm toàn thân thiết giáp dày đặc tối thiểu gấp hai cao độ đề thăng ít nhất nửa mét càng giống là bọc tại nhất phó chiến đấu cơ giáp bên trong hiện lộ uy vũ bá khí rất nhiều hơn nữa tại sao lưng đeo trả lại trang bị thêm một cây tạo hình khoa học viễn tưởng học t h á o hắn hiển nhiên là hấp thu lần trước bị tả nghị một quyền đánh ra c ở i giáp hiệu quả thảm thiết giao h ấ n chẳng những tại phòng ngự phương diện thống hạ khổ công lại càng là gia tăng công kích hỏa lực chỉ là tại tả nghị xem ra đối phương hoàn toàn là tại đầu đau nhức y ỉa đầu chân đau y ỉa chân chị phần ngọn không chỉ bản hệ thống nhắc nhở y rồng man hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến có tiếp nhận hay không tả nghị lựa chọn đồng ý hệ thống nhắc nhở y rồng man v s y tả nghị đếm ngược thì bắt đầu sáu mươi năm mươi chín năm mươi tám thiên cơ lôi đài cho hai bên hoặc là càng chính xác ra là cho tả nghị một phút đồng hồ chuẩn bị thời gian cứ việc tả nghị cũng không cần lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi y d ồ n g man hướng phía tả nghị nắm chặt nắm tay khảm nạm tại mặt nạ bảo hộ bên trong thấu kính lộ ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang lần trước tại thiên cương trên lôi đài thảm bại tại tả nghị quyền bị hắn coi là suốt đời lớn nhất sỉ nhục đặc biệt là tỉ thí video làm cho người ta ác ý truyền bá ra ngoài lại càng là đưa tới vô số chế nhạo đến nay trong trong lưới trả lại truyền lưu lấy không ít về hắn tiết mục đ ắ n khó nghe y d ồ n g man nhìn xuống những cái này nhục nhã n ằ m gai nếm mật quyết trí tự cường không tiết số tiền lớn muốn mời cao thủ vì chính mình định chế trang bị hôm nay chính là thượng tới báo thủ rửa hận không đánh bại tả nghị hắn đ ờ i này tại mạng lưới đều không ngẩng đầu được lên may mắn là tả nghị lúc này ngay tại hạ đô may mắn là tả nghị lúc trước không có che giấu id bằng không hắn nghĩ rửa sạch x ỉ nhục đều tìm không được mục tiêu hôm nay ta may mắn chính là ngươi bất hạnh Ý d ò n g mang ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị ngược động lực d u n g lô lấy điên cuồng tốc độ vận chuyển để cho hắn cảm giác trong cơ thể tiểu vũ trụ đang tại bạo phát vô địch lực lượng sắp công tác chuẩn bị thành hình mà giờ này k h ắ c này thiên cơ lôi đài bốn phía thính phòng từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra bọn họ c ó là vừa vặn đón đến y r ộ n g man muốn mời thân hữu đoàn thành viên truyền thống qua quan sát người sau báo thù cuộc chiến mà càng nhiều là tại diễn võ t r ư ở n g bên trong thấy được hệ thống nhắc nhở lựa chọn đi vào vây xem tại thanh long diễn võ t r ư ở n g trong y r ộ n g man không thể nghi ngờ là một vị danh nhân đến đây ăn qua quần chúng nhóm không khỏi đều nghị luận Ta đi, thật đi, sự là r ồ người Man. ai này cùng hắn Vị là cờ cờ t r ớ trước c có Cương kia không nói quá à. Ta nghe nói lần trước ý man tại Thiên cương lôi đài Ta Man đều quá nghe nghe lần Rồng n g à. ư bị đánh trống trơn, ngươi cho thật cởi giả Ừ, không có xem qua video sao ta nghĩ là vị nào đại hiệp đấu võ đấu võ một phút đồng hồ đếm ngược thì rất nhanh liền chấm dứt hai bên quyết đấu chính thức bắt đầu ý rồng man mãnh liệt về phía trước phóng ra một bước giải sắt thép dày chiến nặng nề g h mà dẫm đạp tại trên lôi đài vang dội như lôi chuyên trở tại hắn sau lưng beo họng pháo trong chớp mắt từ dọc theo trạng thái hoán đổi thành bình thẳng tối om họng pháo nhắm chúng tả nghị tia sáng trói mắt thoáng hiện trong khoảnh khắc hoàn thành bổ sung năng lượng sắp phóng ra vô xỉ a không ít người xem xem không xem qua bộ đồ một tầng s ắ c rùa đen trả lại cầm pháo đánh người trả lại có muốn hay không facea